Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 35 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 211, bốn bề thọ địch, quả nhiên như Ngụy Vô Kỵ lời nói, bọn họ phiền toái lớn. Sau ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội, bọn họ liên tục xuyên qua 13 lộ khắp nơi sát thủ, đạo tặc thậm chí là danh môn chính phái vây truy chặn đường. Đầu năm nay, danh môn chính phái cũng là thiếu tiền. Này ngắn mùn trong vòng 3 ngày chết ở ngụy Vô Kỵ cùng Hà Tô Trúc trong tay giang hồ nhất lưu cao thủ nhiều đạt 60 vài cách siêu nhất lưu từ lúc ngụy Vô Kỵ đám người nổi danh phía trước liền ẩn độn siêu nhất lưu cao thủ cũng có 8 vị nhiều Có thể đoán được lần này sự tình đi qua sau, hoa quốc người trong võ lâm sẽ so với Tây Việt càng thêm chưa gượng dậy nổi Chảm tiên kiếm quả nhiên giống như nó từng truyền thuyết bình thường, đã xuất sao liền tinh phong huyết vũ một mảnh Bất quá ngắn ngủn vài ngày công phu, ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc thanh danh chưa từng có tăng vọt đã đạt tới nam công tuyệt dung cần cùng ca thư hàn đám người vô pháp với tới giang hồ ma tinh độ cao. Mà hết thảy này, lại đều chỉ là vì hộ tống một cái thân vô buộc gà lực nữ từ trở lại Tây Việt. Một chỗ u tĩnh núi nhỏ cốc biên thanh tịnh dòng suối nhỏ lẳng lặng theo trước mặt cách đó không xa uốn lượn chảy xuôi mà qua. Mộc thanh y ngồi xùm hạ tô trúc bên người cẩn thận vì hắn băng bó miệng vết thương, hạ tô trúc trên mặt mặt nạ từ lâu kinh không biết thông tích. tuấn Mỹ dung nhan thượng còn để lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Trên cánh tay trái bị không biết cái gì vũ khí họa xuất một đạo lỗ hồng trên miệng vết thương mang theo một tia trầm ảm nhan sắc hiển nhiên là trên miệng vết thương có độc. Hạ tô trúc cũng không đem điểm này thương để vào mắt ở trên miệng vết thương vải lên dài độc tán máu dần dần biến thành màu đỏ sau cũng sẽ không lại để ý. Chính là bình tĩnh thủy ý Mộc Thanh Y vì hắn băng bó miệng vết thương. Cách đó không xa trong ngày xưa ung dung đẹp đẽ quý giá ngụy Công Tử hiếm thấy không hề hình tượng ỉ ngồi ở trên sườn núi, miễn cưỡng xem hai người nói, nhiều nhất còn có một ngày chúng ta là có thể tới cùng Tây Việt sao giới biên quan, bất quá. Muốn thế nào quá quan chỉ sợ là cái nan đề. Mộc Thanh Y đi đến bên dòng suối tẩy sạch rửa tay, suy tư một lát nói, đi khác đường nhỏ như thế nào. Ngụy vô kỵ lắc đầu, người nói cái kia lộ ta cũng biết nhưng là Ta tin tưởng ca thư Tuấn đồng dạng biết Chỉ sợ ca thư Tuấn đã sớm ở nơi nào mai phục vô số cao thủ chờ bọn họ Hơn nữa cái kia con đường lộ gập ghềnh, núi rừng lại không nghĩ qua là sẽ bị lạc phương hướng cùng với ở loại này nhìn không thấy người ở trong rừng rậm cùng này thần bí khó lường cao thủ so chiêu phòng bị không biết sẽ theo gì mà đến đánh bất ngờ còn không bằng đi quan đạo chỉ cần có thể tiến lên ra quan tây việt nhất định hội phái nhân tiếp ứng bọn họ hà tô trúc gật gật đầu cũng đồng ý ngụy vô kỵ quan điểm hiện tại chỉ có bọn họ ba người hơn nữa hắn cùng ngụy vô kỵ bao nhiêu đều bị một điểm vết thương nhẹ Nếu gặp lại rất nhiều võ lâm cao thủ vây diệt tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề Nhưng là phải bảo vệ Mộc Thanh Y chua toàn liền vị tất Mộc Thanh Y thở dài, nói ca thưa Tuấn lo lắng thật đúng là thập phần chu đáo Có mộ dung khác tương trợ Mộc Thanh Y bức họa đã sớm truy nã toàn bộ Hoa Quốc thông hướng Tây Việt mỗi một điều cửa ải Nhưng lại là nam nữ hóa trang đều có cái loại này, thậm chí từng cách cửa ải còn vỗ Bắc Hán cao thủ tự mình đóng ở Ngụy Vô Kỵ không chút để ý trà lao trong tay chàm tiên kiếm, một bên vẫy tay đối Mộc Thanh Y cười nói, không cần sợ chính là một cái cửa ải ta cùng hạ huynh liên thủ lao ra đi vẫn là không có vấn đề. Mộc Thanh Y thở dài nói ta chỉ sợ, nếu Hoa Quốc điều động quân đội trong lời nói, này, hẳn là không thể nào, Ngụy Vô Kỵ nhíu mày trầm ngâm, chào một cái nữ tử còn muốn điều động quân đội, Hoa Quốc mặt hướng chỗ nào khác huống chi, Hoa Hoàng cũng không phải ngốc từ, không có khả năng không biết nếu người ở Hoa Quốc xảy ra chuyện, đối Hoa Quốc không có gì yêu Việt. Hiện tại sự tình hẳn là mộ dung khác gạt Hoa Hoàng làm mới đúng. Mộc Thanh Y nhíu mày nói, chúng ta đi lâu như vậy, ca thiêu Tuấn còn không có rời đi Hoa Quốc Kinh Thành. Hiện tại Hoa Quốc Kinh Thành là ai định đoạt còn không nhất định. Nghe vậy, ngụy Vô Kỵ cũng chỉ có thể thở dài. Vậy chỉ có thể mặc cho số phận. Hoặc là chúng ta hiện tại hoa quốc cảnh nội tre dấu đứng lên, chờ dung cần mang theo binh mã tới cứu chúng ta. Mộc thanh ý thức giận trợn trừng mắt, chờ dung cần mang theo binh mã tới cứu bọn họ. Vậy Tây Việt binh mã đánh vỡ hoa quốc biên quan kia phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Hà tu Chúc quản lý tốt lắm chính mình miệng vết thương, đứng dậy nói, không cần lo lắng, biện pháp luôn sẽ có. Mộc Thanh Y suy tư sau một lúc lâu hỏi, nếu các người chung một người một mình rời đi, hẳn là có biện pháp lặng yên không một tiếng động tiềm hồi Tây Việt đi. Nơi này cách biên quan cũng không xa ở gặp được giang hồ cao thủ khả năng tính cũng có hạn, liền tính là gặp gỡ, nếu không có nàng này chói buộc vô luận là hạ tu trúc vẫn là ngụy vô kỵ đều là không cần lo lắng. Ngụy vô kỵ lắc đầu nói, bất thành càng đi sau ca thư tuấn nhân khẳng định hội càng liều mạng ta cùng hạ huynh cùng nhau lưu lại còn an toàn một điểm. Mộc thanh y vô ngôn, nàng một chút cũng không thấy an toàn. Thậm chí nàng có một loại cơ hồ trực giác nói dự cảm, mặt sau chỉ biết càng nguy hiểm. Nhưng là nàng lại thật sự từ bọn họ ba cái chung cản chờ kia một cái. Ở hiện tại này cần vũ lực thời điểm nàng lại hoàn toàn không có gì biện pháp. Ngụy vô kỵ dựa vào phía sau chiền núi, mỉm cười nhìn cúi đầu khổ tư khó được có chút khó xử Mộc thanh y. Cho tới nay tuy rằng tiếp xúc mộc thanh y thời điểm kỳ thật cũng không nhiều thậm chí đại đa số thời điểm mộc thanh y đều mưu cầu nhường chính mình biểu hiện bình thản một ít. Nhưng là ngụy vô kỵ đối với mộc thanh y ảnh hưởng lại chỉ có bốn chữ có thể hình dung đa chí gần yêu. Một cái 16-7 tuổi thiếu nữ có thể dễ dàng đem hoa quốc cùng Tây Việt hai quốc hoàng thất đùa bỡn trong lòng bàn tay, người như vậy không phải yêu lại là cái gì. Hiện tại nhìn đến Mộc Thanh Y như thế khó xử bộ dáng ngụy Vô Kỵ trong lòng nguyên bản bị khắp nơi cao thủ vây giết phiền muộn ngược lại là tiêu thất rất nhiều. Hắn rất muốn biết như vậy khốn cục hạ, Mộc Thanh Y nhưng còn có biện pháp giải vây. Thanh Y còn có cái gì ý tưởng sao? Này một đường đi tới, ba người cũng coi như được với là cộng hoạn nạn. Cũng không biết khi nào thì ngụy Vô Kỵ xưng hô liền theo Mộc Tướng, Mộc Cô Nương biến thành Thanh Y. Mộc Thanh Y cười khổ tục ngữ nói dốc hết sức dáng mười hội nay này cục diện ta chính là có cái nhị lưu võ công cũng so với cả đầu ý tưởng đến hữu dụng nhiều đi ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc cho dù thật sự là thiên hạ đệ nhất cao thủ nếu là bị thượng vạn nhân vây quanh lấy công tiện ám khí tương đối chỉ sợ cũng vô lực đào thoát đi nếu là lại mang theo nàng này trói buộc lại liên tưởng đều không cần nghĩ hà tu trúc nói mặc kệ nói như thế nào tới trước biên quan lại nói Khoảng cách biên quan gần một điểm bọn họ chung có thể nghĩ đến biện pháp nếu là ở trong này bị nhân vây quanh liền càng phiền toái. Ngụy vô kỵ cùng Mộc Thanh Y cũng đi theo gật đầu tu Chúc nói là Ba người một đường ngựa không dừng vó, ngày thứ hai buổi chiều liền chạy tới Hoa Quốc trên biên cảnh cuối cùng một tòa biên thành. Ra khỏi thành, bất quá ba bốn người giảm chính là Tây Việt địa giới. Nhưng là biên thành tình huống nhưng không thập phần tốt đẹp bởi vì biên thành hiện tại triệt để phong tỏa, vừa không cho phép vào cũng không cho ra. Vô luận bọn họ phía trước là muốn cải trang giả dạng vẫn là muốn thế nào hỗn ra khỏi thành đều là không thể thực hiện được. Mà biên quan thành lâu lại càng không là địa phương khác thành lâu có thể nói vậy, muốn buổi tối lặn ra cũng không rất khả năng. Còn chưa có tới kịp vào thành, ba người đã bị một đoàn đột nhiên lao tới nhân vây quanh. Những người này trang điểm khác nhau tuổi tướng mạo lại vô cùng giống nhau Vừa thấy liền biết đều là người trong giang hồ Nhưng là những người này nhưng cũng có một điểm giống nhau Thì phải là đối hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ hận thấu xương Những người này, nhiễm nhiên đó là mấy ngày nay chết ở ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc Trong tay nhân phụ thân thê nhi thân bằng hoặc là đồng ngôn Nguyên bản ca thư tuấn treo giải thưởng 30 vạn lượng hoàng kim Đối với người trong giang hồ mà nói hơi có không động tâm Nguyên tưởng rằng có thể phát nhất bút tiền, ai biết này mộc thanh y đừng nói là bắt muốn giết cũng là nan càng thêm nan. Mấy ngày nay các đạo nhân mã tổn thất thảm trọng. Nếu là lại nhường ngụy Vô Kỵ ba người xuất quan về tới Tây Việt như vậy bọn họ tổn thất đã có thể tính thượng là ủng phí. Dù sao ca thư Tuấn nói là bắt đến người hắn trả thù lao, nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không bao tổn thất phí. ngụy Vô Kỵ không nghĩ tới người thật sự nên đi con đường này, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Cầm đầu một cái trung niên nam tử tròm dâu hoa dâm, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. ngụy vô kỵ nhíu mày cười nói, bản công tử đi đường này chẳng lẽ không đúng bởi vì một con đường khác thượng mai phục nhân càng nhiều sao? Kia trung niên nam tử sừng suốt rất nhanh liền cười ha ha đứng lên, hơi có chút đắc ý nói, người nói không sai, một con đường khác thượng nhân càng nhiều. Nhưng là, ngươi cho là nơi này ngươi là có thể bình yên mà qua sao? Ngụy Vô Kỵ, hạ tu chúc các ngươi tùy ý giết hại Võ Lâm Đồng Đạo, hôm nay chính là của các ngươi tự kỳ." Ngụy Vô Kỵ có chút tò mò nhíu mày, tùy ý giết hại. Chẳng lẽ không đúng các ngươi này đó cái gọi là Võ Lâm Đồng Đạo muốn bắt cóc Tây Việt thừa tướng sao? Hiện tại nói này đó đường hoàng hư ngôn cho ai nghe đâu? Bản công tử phía trước liền nói qua, chỉ cần các ngươi thức thời, chính là 30 vạn lượng hoàng kim, bản công tử không xem ở trong mắt. Chỉ tiếc Các vị cũng là lòng tham không đáy tự tìm từ lộ. Chẳng lẽ này cũng muốn quái bản công từ. Bị ngụy Vô Kỵ xé vỡ kia một tầng dối trá nội khố. Ở đây người trong giang hồ một đám đều nhịn không được mặt đỏ tai hồng. Lần này sự tình nguyên nhân bọn họ tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nhưng là chuyện tới nay cũng đã là máu chảy thành sông. Ai đúng ai sai là lý cũng sửa sang không rõ. Không cần cùng bọn họ vô nghĩa. Giết ngụy Vô Kỵ cùng Hà Tu Trúc bắt sống một thanh y. Mặt đỏ tai hồng người trong giang hồ thẹn quá thành giận kêu lớn. Một đám người rút ra binh khí hướng tới ba người trực tiếp tiếp đón đi lại. Hạ tu trúc che chở một thanh y đứng ở một bên chính là tùy tay phái thường thường lậu qua ngụy vô kỵ vọt tới bọn họ trước mặt đến nhân. Ngụy vô kỵ trong tay chạm tiên kiếm dường như nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi quang mang bình thường, đến chỗ nào đều là huyết sắc kiếm khí thông hoành. Mộc thanh y bình tĩnh đứng ở hà tu trúc bên người, nếu nói ban đầu thời điểm nàng còn có thể bởi vì cái dạng này hỗn loạn trường hợp cảm thấy không dám trong lời nói, mấy ngày nay xuống dưới cũng sớm đã thành thói quen. Phóng mắt nhìn đi, ở đây vây quanh người trong giang hồ các môn các phái ít nhất có một hai trăm người. Tuy rằng võ công so ra kém ngụy vô kỷ, nhưng là ngụy vô kỷ độc tự một người ứng phó nhiều người như vậy nhưng cũng cũng không thoải mái huống chi nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng khẳng định sẽ không cứ như vậy chậm tu trúc hạ tu trúc bình tĩnh một kiếm đẩy ra một cái sông lên nam tử thản nhiên nói ngụy công tử ứng phó đến không cần lo lắng mộc thanh y hơi hơi gật gật đầu trong lòng âm thầm thở dài vèo một thân phá không tiếng vang theo chỗ tối truyền đến chỉ thấy một đạo ngân mang bay nhanh bắn về phía đang bị vài cái giang hồ cao thủ dây dưa ngụy vô kỷ ngụy công tử cẩn thận mộc thanh y trong lòng cả kinh Một thanh y có thể nghe thấy, ngụy Vô Kỵ tự nhiên cũng thấy. Nhưng là hắn đang bị bốn nhất lưu cao thủ vây quanh cho dù nghe thấy được cũng thoát không ra thân. Mà bắn tên nhân hiển nhiên chờ chính là này trong chốc lát cơ hội. Tăng một thanh âm vang lên độc hạ tô trúc trong tay trường kiếm hướng tới ngụy Vô Kỵ bay đi qua. Trường kiếm cùng bắn nhanh tới đoán được đánh vào cùng nhau, hỏa tinh vang khắp nơi. Nguyên bản hướng tới ngụy Vô Kỵ ngực mà đến vũ tên cũng bị chàng thiên bay về phía cách đó không xa thưởng. Hùng hăng cắm vào thượng bùn đất chung đầy đủ tam tắc có thừa, đủ thấy kia bắn tên người nhất định là một cái lực đại vô cùng bắn tên thù. Nếu này nhất tên thật sự bắn qua ngụy Vô Kỵ ngực, chỉ sợ sẽ trực tiếp đưa hắn ngực bắn thủng ngụy Vô Kỵ cũng thừa cơ hội này một kiếm tệ rất bốn cao thủ phi thân thối lui đến hai người trước mặt, hạ huynh, đa tạ Phách phách. Phía sau cách đó không xa truyền đến hai tiếng vỗ tay hoan nghênh thanh Một đám người theo bốn phương tám hướng bừng lên đưa bọn họ bao quanh vây quanh Cầm đầu một người đúng là bác hán hoàng đế ca thư tuấn Ca thư tuấn vẻ mặt thần thanh khí sẵn đứng ở mọi người trước mặt Mỉm cười nhìn ba người nói Hạ huynh cùng ngụy huynh quả nhiên là trong thiên hạ khó gặp cao thủ Mấy ngày nay tới giờ có thể nói là giết hoa quốc trong trốn giang hồ máu chảy thành sông trẫm quả nhiên là vạn phần bội phục Ca thư tuấn Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh nhớ kỹ Ca Thư Tuấn tên, nhưng là chỉ nhìn hắn trong mắt ẩn chứ hàn khí chỉ biết hắn lúc này nhất định hẳn không thể đem Ca Thư Tuấn bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc Ca Thư Tuấn đến cùng là một quốc gia hoàng đế, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc lại làm sao có thể xuất hiện tại loại địa phương này. Ca Thư Tuấn bên người cách một đoàn cầm trong tay cung tiễn Bắc Hán cung tiến thủ. Chỉ nhìn những người này trong mắt nhuệ khí chỉ biết nhất định là trăm dặm mới tìm được một thần tiễn thủ mặt khác còn có vài cái vừa thấy chỉ biết tu vi bất phàm nam từ bội đao chờ đợi ở ca thư tuấn chung quanh. Nếu là muốn nhất kích tất sát khẳng định là nan càng thêm nan. Mộc thanh y tiến lên một bước, bình tĩnh nhìn ca thư tuấn nói, bệ hạ vì mộc thanh y thật sự là nhọc lòng, bồn tướng vạn phần bội phục. Ca thư tuấn nhìn mộc thanh y có chút tiếc hận thở dài nói, mộc tướng thật sự là quá khiêm nhượng. Chấm tưởng thật không nghĩ tới. Này đó hoa quốc người trong giang hồ thế nhưng như thế vô dụng. Nhiều người như vậy cương nhiên lưu không dưới mộc tướng một người. Nếu không có như thế chấm lúc này cũng sẽ không xuất hiện tại này. Ca Thư Tuấn nhưng là không có nói lời nói dối, nếu không phải đuổi bắt mộc thanh y sự tình luôn luôn cũng không thuận lợi trong lời nói. Lúc này Ca Thư Tuấn còn tại hoa quốc trong kinh thành lo lắng thế nào giúp mộ dung khác đối phó hoa hoàng cùng chị vương đâu. Chỉ tiếc mắt thấy mộc thanh y đoàn người sẽ xuất quan, nhưng là này phải đi người trong giang hồ lại loạn mộc thanh y ống tay áo cũng chưa đụng đến một mảnh, rơi vào đường cùng ca thư tuấn chỉ phải tự mình cách kinh, một đường ra dòi thúc ngựa đuổi tới nơi này. Này ở ca thư tuấn trong mắt hoa hoàng cả kinh không coi là cái gì. Có một lần hoa quốc cao thấp hỗn loạn ca thư tuấn nhân cơ hội xếp vào không ít thế lực tiến vào hoa quốc. Nếu cơ hội tích hợp trong lời nói, hắn thậm chí có thể ở rất nhanh thời gian nội thôn tính hoa quốc. Hiện tại với hắn mà nói, một thanh y xa so với hoa hoàng càng thêm nguy hiểm cùng phiền toái. Nếu nhường nàng bình an trở lại Tây Việt chẳng khác nào nhường Bắc Hán càng nhiều một cái đối thủ. Trẫm càng thêm không nghĩ tới, hạ huynh cùng ngụy huynh hai vị hộ hoa xứ giả thế nhưng như thế rất cao. Thân là đế vương ca thư tuấn cũng không có đem hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ xem ở trong mắt ở cao cường võ công cũng vĩnh viễn chống không lại thiên quân vạn mã nếu không thế gian này chẳng lẽ không phải sớm đã là này đó võ lâm cao thủ thiên hạ nhưng là ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc mấy ngày nay chiến quả lại vẫn như cũ nhường ca thư tuấn sợ hãi than không thôi đồng thời thầm mắng này đó người trong giang hồ vô năng về phương diện khác ca thư tuấn cũng không có nghĩ đến cho dù đối mặt không sai biệt lắm toàn bộ hoa quốc người trong giang hồ vây sát hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ cũng không có buông tha cho mộc thanh y này trói buộc. Hạ Tô Trúc Trầm mặc không nói, Ngụy Vô Kỵ cũng là cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, so ra kém Bắc Hán hoàng hảo thủ đoạn, dễ dàng liền giảo toàn bộ hoa quốc gà chó không yên. Chính mình cũng không phí thời bụi, Ca thư Tuấn hiển nhiên cũng đối chính mình kế sách có chút đắc ý, chỉ là có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc cuối cùng lại vẫn là cần Trẫm tự mình ra tay. Ngụy công tử, hạ huynh trẫm vô tình cùng hai vị là địch, chỉ cần đem một Thanh y giao cho Trẫm, Trẫm cam đoan cung đưa hai vị rời đi nơi này. Ngụy vô kỵ hí mắt thản nhiên nói: nếu bản công tử nói không đâu. Cả thư tuấn khoát tay cười tùm tìm nói kia trẫm cũng chỉ hảo xin lỗi hai vị. Thiên hạ ngũ đại cao thủ từ đây chỉ sợ sẽ thiếu hai vị. Sổ cũng không đếm được đến cùng có bao nhiêu binh mã theo các nơi trào ra. Bất quá một lát công phu liền đưa bọn họ chỗ địa phương vì chật như nêm cối. Ngàn vạn thượng huyền vũ tên tề loát loát nhắm ngay ba người. Mộc thanh y không thể không tin tưởng, chỉ cần ca thư tuấn ra lệnh một tiếng, bọn họ đều khả năng bị bắn thành con nhím. Mộc thanh y cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, bệ hạ không phải là muốn mộc thanh y mệnh sao. Làm gì làm ra như vậy kinh người trường hợp. Ca thư tuấn lắc đầu nói, không, chấm đều không phải muốn mộc tướng mệnh. Chính là muốn thỉnh mộc tướng hướng Bắc Hán một hàng thôi. Mộc thanh y cười lạnh trên mặt trào phùng y tứ hàm xúc rõ ràng. Như vậy mời quả nhiên là làm cho người ta thụ sùng nhược kinh. Ca Thư Tuấn cũng không để ý chính là mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y. Đến như thế bộ, hắn thật sự là không tin Mộc Thanh Y còn có cái gì phương pháp có thể đào thoát. Ca Thư Tuấn là người thông minh, hắn tự nhiên cũng biết Mộc Thanh Y cũng là người thông minh, mà thắng qua một cái người thông minh nhường tâm tình của hắn thập phần sung sướng. Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát thản nhiên nói ta đi theo ngươi. Thanh Y. Hạ tu chúc cùng ngụy vô kỵ cùng kêu lên kêu lên. Ca thư tuấn nhưng không ngoài ý muốn, bên môi gợi lên một tia vừa lòng tươi cười, cười nói, một khi đã như vậy, mộc tướng còn mời đi theo đi. Mộc thanh y lắc đầu thản nhiên nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ta đi lại sau ngươi sẽ buông tha bọn họ. Hiện tại, mộc tướng không phải hẳn là vô luận có tin hay không đều chỉ có thể đổ một lần sau ca thư tuấn cũng không mắc mưu tươi cười khả cúc nói mộc tướng đi lại bọn họ còn có một đường mạng sống cơ hội nhưng là mộc tướng đương là kiên trì không chịu cũng chỉ có thể cùng bọn họ cùng chết phải biết rằng hiện tại nơi này cũng không phải là mấy trăm nhân mà là vẹn vẹn hai vạn nhân mộc lẫn nhau nhận thức vì ngụy công tử cùng hà công tử thần công cái thế có thể thoát được qua này hai vạn cung tiến thủ mộc thanh y trầm mặc không nói hà tô trúc hơi hơi cúi mâu Thân hình vừa động liền muốn tiến lên. Lại bị mộc thanh y thân thủ ngăn cản xuống dưới tu trúc không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hạ tu trúc võ công ở lợi hại, muốn trước mặt hai vạn cung tiến thủ giết khoảng cách bọn họ xa ở trăm bước bên ngoài ca thư tuấn căn bản chính là không có khả năng. Hơn nữa, hiện tại cho dù giết ca thư tuấn cũng căn bản không thể giải trước mắt chi vây. Mộc thanh y hít sâu một hơi, thản nhiên nói cũng thế, bổn tướng tin tưởng bệ hạ là ngôn mà có tín nhân. Ca Thư Tuấn gật đầu, đây là tự nhiên, mộc thướng thỉnh, mộc thanh y quay đầu nhìn ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc lếp mắt một cái, hai người sắc mặt đều rất không tốt xem. Hai người này đều là trong thiên hạ lợi hại nhất cao thủ chi nhất, nay lại đưa tại ca Thư Tuấn trong tay, trong lòng tự nhiên là hẩn không thể đem ca Thư Tuấn cấp tê. Nhưng là chỉ tiếc độc lập cá nhân lại lợi hại ở ngàn vạn binh mã trước mặt cũng chỉ là như muối bỏ biển bất lực. Thanh y, không cần lo lắng. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, xem ra bác hán hoàng quả thật là muốn mời ta đi làm khách mà thôi Nói xong, mộc thanh y xoay người bước chậm hướng tới ca thư tuấn phương hướng đi đến Biến thành bên ngoài một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở mộc thanh y trên người Xem nàng độc tự một người thần sắc lạnh nhạt thong dong tự nhiên bước chậm hướng đứng ở cách đó không xa trên sườn núi ca thư tuấn Mộc tướng, xem ra này một ván, là chậm thắng ca thư tuấn xem trước mắt bạch y nữ tử thoải mái lại cười nói. Mộc thanh y thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói, bệ hạ kỹ cao một bậc bồn tướng bội phục. ca thư tuấn cao giọng cười to, một phen kéo qua mộc thanh y cười nói, mộc tướng qua thật là hẳn là bội phục, chấm tưởng thật không nghĩ tới mộc tướng thân là Tây Việt thừa tướng, cư nhiên thật sự sẽ tin tưởng chấm trong lời nói. Mộc thanh y sắc mặt khẽ biến, có ý thứ gì? ca thư tuấn một tay bắt lấy mộc thanh y cổ tay vừa mỉm cười nhìn về phía dưới ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc nói giết bọn họ ngươi dám bội ước mộc thanh y kinh sợ nói ca thư tuấn cười nói là mộc tướng rất tin tưởng chấm ngụy công tử cùng hà công tử võ công cái thế nếu là liền như vậy thả bọn họ đi chấm cần phải lo lắng không biết khi nào thì đầu liền truyền nhà mộc tướng tuy rằng tài trí chắc tuyệt chi tiết đến cùng là nữ tử rất dễ dàng tin tưởng người khác. Mộc thanh y cúi mâu không nói ca thư tuấn mỉm cười nói, mộc tướng không lại xem bọn hắn sao. Coi như là cùng bọn họ cao ca biệt, dù sao, này dọc theo đường đi Ngụy Công Tử cùng Hà Công Tử nhưng là vì bảo hộ mộc tướng hết không ít lực. Mộc thanh y nhẹ giọng nói, bệ hạ nói sai rồi. Ca thư tuấn sừng suốt, nhíu mày nói, có ý thứ gì? Bệ hạ nói, bởi vì mộc thanh y là nữ tử cho nên dễ dàng tin tưởng người khác. Chẳng phải nghe thấy. Trên đời này nữ tử mới lành nhiều nhất nghi sao. Mộc thanh y dương mắt cười dài nhìn về phía ca thư tuấn. Ca thư tuấn ngẩn ra, một loại không tốt cảm giác dung trong lòng thản nhiên mà sinh. Bay nhanh muốn đẩy ra mộc thanh y, lại không biết vì sao đột nhiên thân mình mềm nhũn, hắn tự giác dùng hết khí lực lại liên một cái mảnh mai nữ tử cũng không có thể đẩy ra. Mà luôn luôn tựa vào bên người hắn Mộc Thanh Y trong tay không biết khi nào ta này một cái tinh xảo bạch ngọc hòm, mỉm cười xem ca thư tuấn nói, bệ hạ hay không muốn thử xem, là ta trước bị ngươi cung tiến thủ bắn chết cũng là ngươi chết trước ở ta mưa to lê hoa đinh hạ. vây quanh ở ca thư tuấn bên người thị vệ cả kinh vội vàng đã nghĩ muốn tiến lên. Mộc Thanh Y biến sắc âm thanh lạnh lùng nói, không muốn ca thư tuấn mệnh, liền cứ việc tiến lên thử xem. Xem một thanh y trong tay gì đó, ca Thư Tuấn sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng nói, dừng tay. Mưa to Lê Hoa Đinh, ca Thư Tuấn tuy rằng chưa thấy qua lại lâu nghe thấy kỳ danh. Nhớ tới trong truyền thuyết mưa to Lê Hoa Đinh uy lực trong lòng không khỏi phát lạnh. chương 212. Tái sinh kịch biến. Nguyên bản còn đắc ý rào giặt thỏa thuê mãn nguyện ca thư Tuấn, trong nháy mắt thế nhưng tự thành một cái tay chói gà không chặt thiếu nữ tử tù nhân, như vậy vĩ đại xoay ngược lại không thể không nói làm người ta khiếp sợ không thôi. Ở đây đại bộ phận nhân đều còn chưa có tới kịp phục hồi tinh thần lại, mà ca thư Tuấn chung quanh thị vệ lại kiêng kỵ cùng mưa to lê hoa đinh huy lực khăn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cố nhiên là có nắm chắc có thể nhất kích tất chung giết Mộc Thanh Y, nhưng là ai dám cam đoan Mộc Thanh Y trước khi chết có phải hay không bắn ra mưa to Lê Hoa Đinh. Đến lúc đó, khoảng cách Mộc Thanh Y gần nhất ca thư tuấn là tuyệt không sinh lộ. Ca thư tuấn trên mặt thần sắc cứng ngắc vô cùng, một bàn tay vẫn như cũ còn cầm lấy Mộc Thanh Y một cái cổ tay. Thậm chí chỉ cần hắn hơi chút xử thượng một ít nội lực có thể đủ đem Mộc Thanh Y giết chết. Nhưng là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một Thanh y một khác chỉ lý kia nho nhỏ tinh xảo vô cùng gì đó quả thật trên giang hồ vang danh như trước lợi hại sát khí. Cứ nghe mưa to Lê Hoa Đinh sử dụng phương pháp đơn giản làm người ta giận sôi, không cần thiết gì năng lực cho dù một cái vũ trước chi năm tiểu nhi cũng có thể giết chết một nhất lưu cao thủ. Mộc Tướng, này vui đùa khai có chút đại bãi." Ca Thư Tuấn trên mặt vẫn như cũ một mảnh bình tĩnh, cúi mâu đạm cười nói. Mộc Thanh Y mỉm cười nói cũng không phải là sao, bổn tướng thủ lúc này đều có chút phát run đâu. Bắc Hán Hoàng lần này vui đùa nhưng là đem bổn tướng sợ tới mức không nhẹ à. Ca Thư Tuấn thản nhiên nói nếu chậm nói chậm không tin ngươi trong tay là mưa to lê hoa đinh đâu. Mộc Thanh Y thở dài nói nếu là như thế chúng ta cũng chỉ có thể đổ một phen. Tuy rằng cho ta người ta nói đây là mưa to lê hoa đinh nhưng là kỳ thật ta cũng không hiểu dụng qua. Bệ hạ động thủ giết ta, nói không chừng ta thủ chậm trước khi chết cũng phát không ra đâu Nàng nói như thế ca thư tuấn ngược lại là không dám đổ Chẳng phải ca thư tuấn nhát như chuột mà là trong mắt hắn Chính mình tánh mạng tự nhiên so với mộc thanh y tánh mạng quý trọng trăm ngàn lần Một câu ca thư tuấn nhận vì cùng mộc thanh y đổ mệnh không đáng Vài ngày nay, các người cũng đã chết không ít người Cũng không có gặp một tướng vận dụng qua này này nọ Ca thư tuấn thử thăm giò nói Mộc Thanh Y cười nói, này không phải là vì bệ hạ chuẩn bị sao. Người đoán đến chấm sẽ đến. Ca Thư Tuấn hỏi, hắn không tin Mộc Thanh Y sẽ có như vậy năng lực. Mộc Thanh Y mím môi mỉm cười nói, ta luôn luôn không nghĩ ra, bệ hạ bắt ta làm cái gì, nếu là muốn trực tiếp khơi màu Tây Việt cùng Hoa Quốc trong lúc đó mâu thuẫn, trực tiếp giết ta chẳng phải là càng phương tiện một ít. Dù sao, giết người xa so với bắt người muốn dễ dàng nhiều. Hiện tại nhìn đến bệ hạ ta nhưng là có chút minh bạch. Ca Thư Tuấn đôi mắt trợt lué, thản nhiên nói, người minh bạch cái gì? Mộc Thanh Y thấp giọng cười nói, bác Hán binh mã, hẳn là đã đến Hoa Quốc biên cảnh thôi. Bệ hạ không phải muốn liên hợp Hoa Quốc diệt Tây Việt mà là muốn kiềm kẹp bổn tướng áp chế dung cần không được hành động thiếu suy nghĩ, sau đó độc tự nuốt vào Hoa Quốc. Ca Thư Tuấn nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, sau một lúc lâu không nói gì. Một hồi lâu mới vừa rồi thở dài nói, trẫm vẫn là xem thường Mộc Tướng. Mộc Tướng cảm thấy chẫm kế sách như thế nào? Tinh diệu tuyệt luân, Mộc Thanh Y khen, bất quá. Bệ hạ không biết là dạ dày bản thân khẩu quá lớn sao? Có ý thứ gì? Ca Thư Tuấn hí mắt Mộc Thanh Y cười lạnh nói, Bắc Hán quả thật là binh hùng tướng mạnh, nhưng là bệ hạ đừng quên Bắc Hán đến cùng là vì sao binh hùng tướng mạnh. Bệ hạ muốn thôn tính Hoa Quốc có lẽ không khó, nhưng là lại không biết thôn tính Hoa Quốc sau bệ hạ muốn làm sao bây giờ? ca thư tuấn thân là vua của một nước, việc này tự nhiên không cần một thanh y nói quá mức thấu triệt. Hoa quốc sở dĩ binh hùng tướng mạnh chính là bởi vì hắn địch nhân đồng dạng cũng so với hoa quốc cùng Tây Việt cường đại hơn nhiều. Đồng thời, hoa quốc hoang vắng, binh mã tuy rằng tinh nhuệ nhưng là số lượng thượng tuyệt đối so với không lên hoa quốc. Tuy rằng hắn hiện tại chiếm phía trên, muốn bắt hoa quốc hội dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng làm được không đánh mà thắng không nói là lưỡng bại câu thương liền tính là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm bắc hán đều có chút thừa nhận không dậy nổi nhưng là thân là một cái hùng tài vĩ lược có khai cương khuếch thổ chí khí hùng tâm quân vương ca thư tuấn tự nhiên cũng không khả năng cứ như vậy quên đi nay là thôn tính hoa quốc tốt nhất cơ hội hắn không có khả năng buông tha cho thật sự là bởi vì sợ dung cần quấy rối hắn mới nghĩ tới bắt cóc mộc thanh y Lấy dung cẩn đối Mộc Thanh Y để ý hắn không có khả năng không ném chuột sợ vỡ đồ. Chính là không nghĩ tới chào Mộc Thanh Y bất thành ngược lại chính mình lọt vào Mộc Thanh Y trong tay. Này đó việc nhỏ, sẽ không lao Mộc Tướng quan tâm. Ca Thư Tuấn đến cùng là vua của một nước, cũng không khả năng bởi vì Mộc Thanh Y nói hai ba câu liền dao động tâm trí. Thản nhiên nói, Mộc Tướng vẫn là trước hết nghĩ tưởng hiện nay tình cảnh nên như thế nào giải quyết đi. Bên kia bị vây ở trong đám người ngụy vô kỵ cùng hà tô trúc nguyên bản cũng đã làm tốt lắm liều chết nhất bác chuẩn bị cũng không ngờ bên kia biến hóa nổi lên Hai người liếc nhau không khỏi nhìn nhau cười khổ Đến cuối cùng trận này vì vây sát lại vẫn là muốn dựa vào một thanh y nữ tử này đến giải quyết nhưng là có vẻ bọn họ hai cây phá lệ vô năng bình thường Thở dài, hai người phi thân lược đi qua Lúc này đây có ca thư tuấn mệnh lệnh nhưng là không có người hành động thiếu suy nghĩ nhìn đến ngụy vô kỵ cùng Hà tu trúc đến trước mặt mộc thanh y rõ ràng nhẹ nhàng thở ra ngụy vô kỵ mỉm cười xem mộc thanh y trong tay gì đó cười nói ta nhưng là đã quên dung cần đem này ngoạn ý cho ngươi đợi đến ngụy vô kỵ tiếp nhận ca thư tuấn mộc thanh y mới chậm rãi thu hồi trong tay bạch ngọc hòm mỉm cười thưởng thức nói nếu không phải có này ta làm sao dám mạo hiểm vẫn là quá mức mạo hiểm bất quá cuối cùng là đáng giá ngụy vô kỵ cười nói Tào nhã nâng tay rừng ở ca thư tuấn trên vai, nhìn như ôn hòa vô lực ca thư tuấn sắc mặt lại nháy mắt trở nên trắng bệch. May mà ca thư tuấn cuối cùng vẫn là cây bắc hán Nam Nhi, lại phòng trừng này quân vương huy nghi, chính là đau đã chết cũng tuyệt sẽ không phát ra một tiếng đau hô. Chính là tái nhợt trên mặt mồ hôi lạnh thẳng hạ làm cho người ta không thể không đoán hắn đến cùng ở thừa nhận thế nào thống khổ. phong thủy thay phiên chuyển, năm Hà Đông năm Hà Tây, ca thư tuấn, lúc này đây ngươi chơi rất vui vẻ. Ngụy vô kỵ mỉm cười xem ca thư Tuấn nói. Ca thư Tuấn vẻ mặt mồ hôi lạnh, không chút nào cũng không chịu rơi xuống phía dưới, cười lạnh nói: dựa vào một nữ nhân thoát hiểm, Ngụy vô kỵ ngươi có cái gì rất đắc ý? Nếu là trẫm đã sớm xấu hổ mà đã chết. Ngụy vô kỵ cười lạnh nói: nếu là ngươi không cần xấu hổ tử. Ngươi ở trên đường đã bị này tập toái cấp giết chết được chứ? Bản công tử thật nhiều năm không có vất vả như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có lo lắng qua? vạn nhất bản công tử bất tử, đầu của ngươi còn bảo khó giữ được được. ta đúng rồi, ngươi còn có một cái võ không cái thế đệ đệ sao. Chỉ tiếc, ca thư hàn cho dù hội phi, lúc này cũng đuổi không đi tới thôi. Bởi vì giao thất ta vì cá thịt cũng không có gì hay để nói. Ca thư tuấn hử nhẹ một tiếng quay đầu đi, muốn giết muốn qua tự nhiên muốn làm gì cũng được. trẫm đổ muốn nhìn các ngươi hai cái mang theo trẫm cùng mộc thanh y, muốn thế nào truyền qua bên này thành nơi. Ca Thư Tuấn quả thật là có thị vô khủng, ngụy Vô Kỵ hiện tại căn bản là không dám giết hắn. Giờ khắc này ngụy Vô Kỵ giết hắn ngay sau đó đó là bọn họ ba người từ kỳ. Bên cạnh Mộc Thanh Y thấp giọng cười, từ từ nói, bệ hạ hiểu lầm, bệ hạ thân là bác hán hoàng đế bệ hạ mệnh cần phải so với chúng ta ba cái quý giá hơn. Nếu là liền như vậy giết nhiều lãng phí, Mộc Tướng có tính toán gì không? ngụy Vô Kỵ cũng không sốt ruột, loại chuyện này vẫn là Mộc Thanh Y càng thêm rõ ràng một ít mộc Thanh Y trầm ngâm một lát thản nhiên nói, đưa cho Hoa Hoàng khẳng định vô dụng, Hoa Hoàng tuổi lớn, đã sớm nghỉ ngơi tranh hùng chi ý. Phạt nhìn, đành phải thỉnh Bắc Hán Hoàng đi Tây càng chạy một chuyến. Lớn mật còn không buông ra bệ hạ, dại ra ở một bên Bắc Hán tỉ vệ cuối cùng là nhớ tới đến chính mình nên làm gì. Chính là trách không được bọn họ phản ứng như thế chậm thượng vạn nhân vây diệt ba người cuối cùng cơ nhiên trái lại nhường ca thư tuấn bị nắm. Chuyện như vậy thật sự là quá mất quỷ gì. Mộc thanh y mỉm cười xem ca thư tuấn nói, phía dưới này binh lính hẳn là không phải bác hán nhân đi. Bắc hán hoàng tốt nhất là cầu nguyện này đó hoa quốc binh lính bây giờ còn có thể nghe ngươi nói, ngoan ngoãn phóng chúng ta đi ra ngoài. Bằng không, này cung tiễn bắn tới được nói, chúng ta chỉ phải trước lấy bệ hạ tới làm từ chối khéo bài. Ca thư tuấn bất đắc dĩ trầm giọng nói, người yên tâm, những người này đều là mộ dung khác nhân. Không có chấm mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chỉ hy vọng như thế. mộc thanh y mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. mộc thanh y sườn thủ nhìn về phía ngụy vô kỵ nói, ngụy vô kỵ gật gật đầu, một tay tiêm kẹp ca thư tuấn hạ tô trúc che chở mộc thanh y hướng biến thành cửa thành rời đi. có ca thư tuấn làm con tin, bắc hán nhân tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng dạng phụng mệnh nghe theo ca thư tuấn điều khiển hoa quốc tướng sĩ đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc âm thầm đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mộc tướng còn muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bỗng dưng, một thân có chút quen thuộc tiếng cười theo trên thành lâu truyền xuất ra. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là ở hoa quốc kinh thành mộ dung khác đột nhiên xuất hiện tại biến thành trên thành lâu, trên cao nhìn xuống nhìn dưới mọi người, trầm giọng nói, một cái cũng đừng thả chạy. Mọi người đều là sừng sốt, không chỉ là ngụy vô kỵ đám người, chính là ca thư tuấn trên mặt cũng không tùy vào tránh qua một tia kinh ngạc sắc. Mộc thanh y nhìn trên thành lâu một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng mộ dung khác cúi đầu cười nói, bệ hạ xem ra người đây là. Dưỡng lão ưng lại nhường ưng chác mắt a Ca thư tuấn sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, cắn răng nói, mộc so sánh với trẫm hảo được đến chỗ nào đi. Xem ra người an bầy ở hoa quốc kinh thành nhân, cũng không có khiên chế trụ mộ dung khác. Mộc thanh y nhướng mày cười yêu ớt nói Lời này nói như thế nào Hiện tại hoa hoàng tuổi già Ai cách gần ai chiếm được yêu thế liền nhiều Thoạt nhìn bổn tướng cũng không tính mệt Nhưng là bệ hạ ngươi Chỉ sợ cũng không có thu được qua mộ dung khác cách kinh tin tức đi Ca thư Tuấn trầm mặc không nói Hắn quả thật là không có thu được mộ dung khác cách kinh tin tức Một khi đã như vậy Vậy chỉ có một loại khả năng Hắn ở lại kinh thành nhân đã toàn bộ đã chết Trong lúc nhất thời ca thư tuấn sắc mặt biến thành màu đen sau một lúc lâu vô ngôn mà chống đỡ. Mộc thanh y ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái trên thành lâu mộ dung khác thở dài nói, xem ra chúng ta đều xem thường hoa hoàng. Gừng quế chi tính, lão ngươi di lạt a Như vậy tính kế cùng quyết đoán tuyệt đối không phải mộ dung khác có thể làm được chỉ có thể là hoa hoàng. Ca thư tuấn như trước hờ hững, mộ dung khác nhìn dưới mọi người, trong ngày xưa luôn ồn trọng khiêm tốn trong mắt cũng nhịn không được hơn vài phần đắc ý. Cái này mặt nhân, một cái là thống ngự Bắc Hán Bắc Hán tôn hoàng, một cái là Tây Việt thừa tướng cùng vô danh có thực hoàng hậu. Lúc này, hai người kia sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở tại trong tay hắn. Loại này nắm trong tay sinh tử, dư thủ dư đoạt cảm giác giống như là có thể làm cho người ta nghiện độc dược. Chỉ cần nếm thử qua sẽ lại cũng không nguyện ý buông. Mộ dung khắc nhịn không được cất tiếng cười to, mộc tướng, Bắc Hán hoàng, chúng ta lại thấy mặt. Ca Thư Tuấn hí mắt trầm giọng nói, mộ dung khác ngươi đây là cái gì ý tứ? Mộ dung khác thản nhiên nói, bệ hạ thứ tội. Tuy rằng ngươi khai ra đến điều kiện thực làm nhân tâm động. Nhưng là, hiện tại Bồn Vương có rất tốt biện pháp cần gì phải đành phải thứ một ít lựa chọn. Ca Thư Tuấn cười lạnh nói, ngươi rất tốt biện pháp chính là đem chẫm cùng mộc tướng đều giết. Đồng thời đắc tội Bắc Hán cùng Tây Việt Đại Giới, ngươi Hoa Quốc Phó được rất tốt sao? Mộ dung khác cũng không lo lắng, đạm cười nói, bệ hạ tưởng thật đã cho ta mộ dung khác là ngốc từ sao. bắc Hán nếu là mất đi rồi bệ hạ 11 vương gia liệt vương tuy rằng quân công sạc sỡ cũng không thiện chiều chính. Hắn cũng phải trụ này muốn đoạt quyền huynh đệ sao? Huống chi, bắc Hán chính mình cũng không phải không có hậu cố chi yêu đi. Về phần Tây Việt, nghe nói Tây Việt đế đối mộc tướng cuồng dại một mảnh, không biết mất đi rồi mộc tướng Tây Việt đế hay không sẽ theo này chưa gượng dậy nổi. Ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc đồng thời không khỏi lấy liếc si ánh mắt nhìn mộ dung khác, dung cần như vậy tính tình nếu là mộc thanh y thật sự ra chuyện gì cho dù muốn chưa gượng dậy nổi hắn cũng tuyệt đối hội trước đêm khắp thiên hạ nhân đều biến thành chưa gượng dậy nổi lại nói đáng tiếc hiện tại mộ dung khác lực chú ý đều ở ca thư tuấn cùng mộc thanh y trên người cũng không có công phu bận tâm ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc không thể không nói, nếu không tính sau khắp nơi thế cục trong lời nói, hoa hoàng chiêu thức ấy, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, khả xem như ngoạn lô hỏa thuần thanh. Cũng là hoa hoàng cho dù lại thế nào già nua, đến cùng là làm vài thập niên hoàng đế. Làm sao có thể nhìn không ra đến ca thư tuấn dã tâm. Vì thế liền tương kế tiểu kế, nhường ca thư tuấn cùng Mộc Thanh y hợp lại cái ngươi chết ta sống, cuối cùng lại nhường mộ dung khác theo ở phía sau đến Nhật Tiện Nghi. Cho dù Mộc Thanh Y không kiềm kẹp Ca Thư Tuấn, chỉ sợ cuối cùng Ca Thư Tuấn vẫn như cố hội rơi vào mộ dung khác bẫy. Ca Thư Tuấn thở dài, tươi cười vi khổ, Mộc tướng chúng ta hiện tại nhưng là một cái dây thường thượng châu chấu chúng ta trước nghĩ cách rời đi nơi này ở đồ khác như thế nào. Mộc Thanh Y nhíu mày nói, bệ hà có biện pháp nào? Không có, tuy rằng Ca Thư Tuấn cũng dẫn theo không ít người đến, nhưng là mấy trăm nhân hòa mấy vạn nhân khác nhau cũng không hội so với vài người đối mấy vạn nhân hảo nhiều lắm đồng dạng là chỉ còn đường chết. Mộc Thanh Y hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng thở dài nói: Phúc Vương Điện Hạ giết bồn tướng trừ bỏ cho ngươi xả giận còn có khác yêu việt sao? Bộ Dung khác ánh mắt vi tránh, trầm giọng nói: tự nhiên là có, một tướng mệnh nhưng là quý giá thực. Phụ hoàng nói: chỉ cần đem phẩm chất của ngươi mang về thấy hắn, chỉ cần đem phẩm chất của ta mang về thấy hắn, hắn sẽ lập ngươi vì thái tử thậm chí đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi sao? Mộc Thanh Y đạm cười nói: Bổn tướng chỉ sợ ngươi thật sự mang theo phẩm chất của ta trở về, đợi đến không phải cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế, mà là ngươi từ kỳ. Mộ Dung khác biến sắc rất nhanh lại cười lạnh nói: Mộc Thanh Y nhậm ngươi như thế nào nói khéo như rót mật hôm nay cũng khó trốn vừa chết. Mộc Thanh Y lạnh nhạt một khi đã như vậy, phụ vương sao không hiện tại khiến cho nhân động thủ? Mộ Dung khác sừng sốt trong mắt không khỏi tránh qua một tia do dự cùng hoài nghi. Thật lâu sau mới vừa rồi nói, ngươi vì sao nói bổn vương trở về chính là tử kỳ. Mộc thanh y cười lạnh nói, phúc vương thật sự nhận vì bệ hạ muốn phong ngươi vì thái tử sao. Theo bổn tướng biết phụ vương càng thêm coi trọng tự hồ là chị vương. Nói bẩy, mộ dung khác cả giận nói, phụ hoàng vô luận như thế nào cũng không khả năng truyền ngôi cấp một cái tàn phế. Mộc thanh y không nhanh không chậm thản nhiên nói tàn phế. Chị Vương tuy rằng xem như có chút tàn giải quyết xong cũng không phế. Năng lực kiến thức ở Hoa Quốc chúng Hoàng tử Trung cũng coi như được với số một số hai, Phúc Vương cảm thấy. Hoa Hoàng đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho một cái mẹ đẻ, Hoàng tử Hảo vẫn là truyền cho một cái trừ bỏ cánh tay hơi có chút vấn đề phương diện khác đều tương đương xuất sắc Hoàng tử Hảo. Huống chi, ai nói cho ngươi chị Vương cánh tay là chị không hết. Mộ dung khác sắc mặt có chút khó coi đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm mộc thanh y nói, ngươi nói này đó, là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho là, bồn vương còn có thể thả ngươi một con đường sống sao? Phụ vương miệng vàng lời ngọc, đã đáp ứng rồi bồn vương sự tình liền tuyệt sẽ không đổi ý. Nghe vậy, mộc thanh y dường như nghe được cái gì giống như sự tình bình thường, chào phúng cười ra tiếng đến. Ngươi cười cái gì? Mộ dung khác tức giận nói. Mộc thanh y nhíu mày cười nói, mới vừa rồi còn có một vị hoàng đế bệ hạ theo ta nói Tin tưởng hoàng đế nói trong lời nói nhân, đều là ngốc từ Bác hán hoàng, thật không? Ca thư tuấn đạm cười không nói, nhiều có hưng chí nhìn mộc thanh y Hắn thật sự là có chút tò mò, đến như thế tình cảnh mộc thanh y còn có thể làm sao bây giờ Liền tính là muốn giống vừa mới như vậy cho cũ trọng thi Chỉ sợ mộ dung khác cũng sẽ không lại cho nàng gần người cơ hội Trên thành lâu mộ dung khác thần sắc âm trầm, trên mặt không còn có mới vừa rồi đắc ý. Đứng ở bên người người hầu do dự một chút thấp giọng nhắc nhở nói, vương ra kia mộc thanh y nói. Cũng không thiếu đạo lý. Vạn nhất, mộ dung khác nhíu mày trầm giọng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người hầu do dự một chút cắn răng nói, giết ca thư tuấn, lưu lại mộc thanh y. Nếu là có cái vạn nhất lưu mộc thanh y cũng có thể làm cái lợi thế. Này! Mộ dung khác do dự mà, vì sao bất lưu hạ ca thư tuấn. So với mộc thanh y, ca thư tuấn càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Cho dù tương lai vương gia thả hắn, chỉ sợ hắn cũng tuyệt sẽ không buông tha vương gia. Người hầu nhắc nhở nói. Này, nói cũng là, mộ dung khác ngưng mi, trên lý trí hắn cũng không tin tưởng mộc thanh y trong lời nói. Nhưng là từng bị hoa hoàng thủy y ném ở Tây Việt trải qua cùng này vài thập niên đến không chịu coi trọng lại nhường mộ dung khác nhịn không được lúc nào cũng hoài nghi hoa hoàng đối chính mình coi trọng căn bản không đáng giá nhắc tới. Đang ở mộ dung khác do dự là lúc bên kia đầu tường truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vó ngựa. Mộ dung khác không khỏi sừng sốt trầm giọng nói sao lại thế này. Loại này có thể truyền ra vài lý còn thanh thế lớn thanh âm tuyệt đối không phải chính là trên dưới 100 con ngựa có thể có thể. Bất quá một lát, đã có thủ thành binh lính bay nhanh báo lại, khởi bẩm vương ra. Tây Việt đại quân xâm phạm biên giới, tướng quân xin chỉ thị vương ra nên như thế nào ứng đối. Cái gì, mộ dung khác chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cầm trụ tới báo tin binh lính lạnh lùng nói Tây Việt đại quân. Bao nhiêu nhân, kia binh lính bị hắn lay động choáng váng đầu hoa mắt, miễn cưỡng nói, khởi bẩm vương ra ít nhất có 20 vạn nhân. Rất xa nhìn đến bọn họ soái kỳ tự hồ tựa hồ là tây việt đến ngự giá thân trinh hỗn đàn bộ dung khắc nhịn không được cảm thấy hai chân như nhũn ra dung cần ngự giá thân trinh vì sao phía trước không có tin tức kia binh lính chính là cái phổ thông thủ thành tướng sĩ chỗ nào có thể biết này đó liên tục mờ mịt bộ dáng xem bộ dung khắc lại là một trận tâm phiền ý loạn ánh mắt tảo đến cùng hà còn bị vây quanh ở trong đám người mộc thanh y đám người trong lòng lại cơn tức trước xiết mộc thanh y cùng ca thư tuấn lại nói vương gia cân nhắc Đi theo mộ dung khác phía sau phụ tá nhóm liền phát hoảng, mội vàng khuyên can nói. Vương ra, lúc này đại quân xâm phạm biên giới, nếu là giết mộc tướng. Chỉ biết càng thêm kích khởi Tây Việt đế cùng Tây Việt tướng sĩ phẫn nộ cùng sĩ khí. Lưu chữ nàng, đến khẩn cấp thời điểm còn có thể dùng để uy hiếp Tây Việt đế a. Mộ dung khác sở dĩ nói muốn giết mộc thanh y kỳ thật cũng bất quá là nhất thời nói dối thôi. Hắn chính là Lại Xuân cũng biết Mộc Thanh Nghi lúc này là bọn hắn quan trọng nhất lợi thế chi nhất. Tây Việt đế tự mình dẫn 20 vạn đại quân khấu quan, phải biết rằng. Bên này thành tổng cộng cũng bất quá mới mười mấy vạn binh mã A. Vạn nhất thành phá, hắn này lúc này ở trong này vương gia chính là nghiệp chướng nặng nề. Cho dù may mắn thoát được vừa chết trở lại kinh thành phụ hoàng cũng không tha cho hắn. Phẫn nộ trừng mắt nhìn dưới nhân giống nhau, mộ dung khác vẫy tay nói trước đêm nhân áp chế đi sau đó bổn vương đi thêm xử trí truyền lệnh cấp thủ thành tướng quân toàn lực phòng thủ không được dễ dàng ra khỏi thành ứng chiến bổn vương lập tức truyền tin cấp phụ hoàng cầu viện là vương gia thành lâu hạ ca thư tuấn như có đâm chiêu nghe xa xa cuồn cuộn không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa nhìn nhìn lại trên thành lâu nổi trận lôi đình mộ dung khác cười nói xem ra chúng ta không chết được ngụy vô kỵ lạnh nhạt nói là chúng ta không chết được bắc hán hoàng khả vị tất Ca Thư Tuấn cũng không để ý có chút tò mò quay đầu xem Mộc Thanh Y nói, chậm rất hiếu kỳ, nếu Tây Việt binh mã không có trùng hợp đuổi tới, Mộc tướng tính toán thế nào thoát hiểm. Mộc Thanh Y tựa thiếu phi thiếu xem Ca Thư Tuấn nói, Bồn tướng nguyên bản tính toán thuyết phục Phúc Vương, giúp hắn đoạt được Hoa Quốc ngôi vị Hoàng đế, chỉ cần hắn lưu lại Bồn tướng một cái tánh mạng thuận tiện giết ngươi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng sao? Bệ Hà cảm thấy Bồn tướng làm không được sao? Ca Thư Tuấn im lặng. Chẳng lẽ ta nói không phải hoa quốc hoàng thất ở trong tay ngươi ăn mệt nhiều lắm, mộ dung khác căn bản là không tin tưởng ngươi sao. Mộc thanh y đạm cười không nói. Nếu cuối cùng Tây Việt đại quân không có tới, nàng vẫn như cũ có nắm chắc thuyết phục mộ dung khác. Chỉ cần là có dã tâm nhân còn có nhược điểm, chỉ cần là biết nhược điểm, trên đời này liền không có thuyết phục không được nhân. Trừ phi hắn là ngốc tử hoặc là đồ điên, thực hiển nhiên, mộ dung khác là cái người bình thường. Bất quá nếu là nói như vậy, sự tình sẽ phiền toái rất nhiều. Như bây giờ, vừa vặn, dung cẩn đến, ngụy Vô Kỵ ở Mộc Thanh Y bên tai thấp giọng nói. Mộc Thanh Y không có nội lực nghe không thấy trên thành lâu đối thoại, nhưng là ngụy Vô Kỵ cùng hạ tu trúc lại nghe rành mạch. Nghe vậy, Mộc Thanh Y ngẩn ra, quay đầu nhìn phía thành lâu phương hướng, xa sư ánh mắt lướt qua đầu tường nhìn phía xa hơn địa phương. Dung cẩn hắn thế nhưng có thể nhanh như vậy cảm thấy biên thành chắc là nhất tiếp đến tin tức cũng sắp mã thêm tiên ly khai tây Việt hoàng thành đi. Cũng không biết trong hoàng thành nay thế nào. Tuy rằng trong lòng đối với dung cẩn như thế xúc động hành vi không đồng ý. Nhưng là đáy lòng chỗ sâu nhất lại vẫn như cũ nhịn không được dâng lên thản nhiên vui sướng cùng thiên ý. Xem ra lần này thật sự phải làm một hồi tù nhân. Mộc thanh y thản nhiên cười nói. chương 213. Chiến sự khởi gặp lại hoa quốc biên thành có vẻ có chút đơn sơ tướng quân trong phủ một thanh y cùng ca thư tuấn thản nhiên ngồi ở tinh làm bằng sắt tạo trong phòng giam bên cạnh hà tu trúc cùng ngụy vô kỵ liền tương đối bi kịch một ít bị nhân điểm chúng huyệt đạo hơn nữa trên người đều trói thượng tinh thiết xiềng xích dù sao không có tương đương công lực ai cũng không thể cam đoan kia cái gọi là điểm huyệt có thể liên tục bao lâu trong phòng giam im ắng một mảnh bên ngoài cuồn cuộn không ngừng huyên náo kinh người sát phạt tiếng động thực hiển nhiên. Ngoài thành hai quân đã bắt đầu giao chiến, ca thư tuấn nhiều có hưng chí xem ngồi ở một bên thần sắc bình tĩnh mộc thanh y hỏi, mộc tướng một chút cũng không lo lắng sao. Mộc thanh y dương mắt thản nhiên xem hắn nói, lo lắng cái gì. Ca thư tuấn nói, Tây Việt đế a thật sự là không nghĩ tới Tây Việt đế quan nhiên đối mộc tướng cuồng dại một mảnh thế nhưng như vậy mau liền chạy tới biên thành. Xem ca thư tuấn thản nhiên tự đắc bộ dáng, mộc thanh y ôn hòa nói, bệ hà con này rảnh rỗi, còn không bằng ngẫm lại thế nào thoát khốn hảo. Ca thư tuấn nhíu mày nói, này không phải mộc tương ứng nên quan tâm vấn đề sao. Hiện tại Tây Việt nguy cấp, nếu mộ dung khắc ngăn cản không được tự nhiên hội hướng chấm xin giúp đỡ, chẫm cần quan tâm cái gì. Mộc thanh y đạm cười nói, hướng ngươi xin giúp đỡ. Sau đó dẫn sói vào nhà sao. Mộ dung khác nếu là hướng ca thư Tuấn xin giúp đỡ, chỉ sợ Hoa quốc diệt phong nhanh hơn. Chỉ sợ giờ phút này Tây Việt đại quân cũng đã hỏa lực tập trung ở Hoa quốc trên biên cảnh. Chính là dung cần trước một bước động thủ thôi. Ca thư Tuấn thở dài, may mắn mộ dung khác cũng không có mộc tướng như vậy trí tuệ. Nếu không, chấm phiền toái mà khi thật sự là lớn. Như thế nào, việc đã đến nước này, mộc tướng cần phải lo lắng cùng chấm nói chuyện. Mộc thanh y đùa cực nhìn ca thư tuấn, nay bọn họ đều là người khác tu nhân, càng không cần nói song phương đối địch, còn có cái gì khả đàm. Ca thư tuấn bất đắc dĩ nói, phía trước chuyện, không đều là hiểu lầm sao. Mộc tương đương là không đồng ý cùng chẫm đàm, chẫm cũng chỉ hảo đi theo mộ dung khác nói chuyện. Nói thật nếu là luận đàm phán trong lời nói, chẫm tình nguyện cùng mộ dung khác đàm. Mộ dung khác tuy rằng thân là hoa quốc hoàng trưởng tử, nhưng là có thể sánh bằng mộc thanh y cái cô gái này hảo hồ lộng hơn. Chỉ tiếc hoa quốc thực lực quá mức không tốt như vậy minh hiểu về sau sẽ chỉ là cái chói buộc còn không bằng thu được chính mình trong tay đâu. Bệ hạ là ở uy hiếp ta. Mộc thanh y nhướng mày nói. Không dám chẫm là thành tâm thành ý cùng mộc trò chuyện với nhau phán. Ca thư tuấn cười nói. Mộc thanh y đạm cười không nói. Lẫn nhau đều rõ ràng. Này cái gọi là thành tâm thành ý chỉ có thể dùng để hồ lộng ngốc tử thôi. Mộc thanh y trầm ngâm một lát hỏi bệ hạ nghĩ muốn cái gì. Ca Thư Tuấn lập tức nói, lần này sự tình xóa bỏ. Tây Việt bất luận kẻ nào cũng không có thể vì vậy tìm đến chấm phiền toái. Ca Thư Tuấn không chút do dự đưa ra cái thứ nhất điều kiện. Hắn thật sự là không thể không phòng, hiện tại thiên hạ ngũ đại cao thủ Tây Việt độc chiến thứ tư. vạn nhất Dung cần phát điên lên 11 đệ một người, hai đấm khả trống không lại bốn tay. Nhưng là Ca Thư Tuấn biết chuyện này tìm Dung Cẩn đàm tuyệt đối là không đàm. Cho nên, hắn chỉ có thể thừa dịp dung cần còn chưa có đến phía trước cùng Mộc Thanh Y đàm. Chỉ cần cùng Mộc Thanh Y đàm thành hiệp nghỉ, hết thảy đều hảo nói. Mộc Thanh Y hơi hơi hí mắt tươi cười trong trẻo dịu dàng, như thế. Bổn tướng cùng Tây Việt có thể được đến cái gì yêu Việt? Ca thư Tuấn nhíu mày, do dự một chút nói, hoa quốc cảnh nội Tây Việt đại quân đến chỗ nào, bắc hán tất nhượng bộ lui binh. Cái khác người ta hai quốc các bằng bản sự. Mộc Thanh Y trầm mặc. Ca Thư Tuấn cắn răng, thở dài nói, "Treo giải thưởng 30 vạn lượng hoàng kim về ngươi, xem như trẫm bồi thường." Hoa Quốc sự tình bụi bậm rơi xuống đất sau, trẫm nguyện ý lại nhường Tây Việt Tam thành. Ca Thư Tuấn cắn răng nói, "Này đã là hắn có thể chịu được cuối cùng điểm mấu chốt, nếu là lại nhiều." Kia hắn còn ra binh Hoa Quốc làm gì? bộc Thanh Y trầm ngâm hồi lâu, rốt cục gật đầu nói, "Như thế." Thành giao? Ca thư Tuấn không khỏi cười khổ. Lần này sự tình hắn cuối cùng là chiếm được một cái giáo huấn. Nếu là không có trăm phần trăm nắm chắc giết chết Mộc Thanh Y tuyệt đối không thể dễ dàng ra tay. Lúc này đây tưởng thật được cho là bồi phu nhân còn chết binh. Một khi đã như vậy, Mộc tướng phải cam đoan bình an mang theo chẫm rời đi nơi này. Hơn nữa phóng chẫm đổi y Bắc Hán. Ca thư Tuấn xác nhận nói. Mộc Thanh Y gật đầu. Đây là tự nhiên. Thanh Y Ngụy vô kỵ nhíu mày nói lần này sự tình dung cần khẳng định cơn tức không nhỏ hiện tại mộc thanh y đồng ý quay đầu dung cần vị thất hội nhận chứng mộc thanh y đạm cười nói vô phương khó được bắc hán hoàng như thế hào phóng nếu là hắn quay đầu bội ước đâu ngụy vô kỵ hỏi mộc thanh y cười yếu ớt nói tự nhiên là đợi đến bắc hán thực hiện ước định sau lại thả người nói cách khác vô luận như thế nào ca thư tuấn đều tránh không được phải làm một đoạn thời gian tù nhân Này đối với một cái hoàng đế mà nói tuyệt đối không phải cái gì sáng giỏi sự tình, nhưng là hắn hiện tại nhưng cũng không thể nề hà. Đừng nói mộ dung khác bây giờ còn có nguyện ý hay không cùng hắn hợp tác chính là về sau dung cần trả thù hắn cũng không thể không cẩn thận xử lý. Thân là đế vương hắn không sợ hai quốc giao phong, bắc hắn thế lực tuyệt đối không thể so tây Việt kém, nhưng là thân là một người bình thường, hắn cũng không không kiêng kỵ bốn thiên hạ tối nhất lưu cao thủ. Nguyên bản hắn dám chặn giết Mộc Thanh Y chính là đánh liên ngụy vô kỵ cùng hạ tu chúc cùng nhau giết chết tính toán Nam cung tuyệt đã giả nua, dung cần tuy rằng lợi hại nhưng là có ca thư hàn ở nhưng cũng không cần quá mức lo lắng Hiện tại cũng là, một nước cờ sai thua cả ván cờ Nghĩ đến đây, ca thư tuấn liền hẩn không thể có thể đem hoa hoàng cùng mộ dung khác bầm thây vạn đoạn Bất đắc sĩ thở dài, ca thư tuấn thản nhiên nói, nguyện đồ chịu thua Lúc này ngoài thành cũng là một mảnh hỗn chiến, trên chiến trường máu tươi bay tứ tung, tiếng giết nổi lên bốn phía. Tây Việt đại quân sau lưng, đại biểu cho đế vương tôn sư long kỳ hạ, dung cần một thân hắc y thần sắc lạnh lùng, một đôi đôi mắt tối tăm vô cùng nhìn xa xa trên tường thành mộ dung khác đám người. Cho dù cách xa như vậy khoảng cách mộ dung khác cũng nhịn không được âm thầm đánh cái dùng mình. Bệ hạ, tiên khô tiến lên, trầm giọng bẩm báo nói. Dung cẩn thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, hỏi có thanh thanh rơi xuống. Tiên khu gật đầu nói, mộc tướng lúc này ngay tại trong thành tướng quân trong phủ bị mộ dung khác cấp bắt. Tiên khu hai tay trình lên một phong thơ tiên, này tự nhiên là tây Việt xếp vào ở biến thành lý thám tử truyền ra đến. Dung cẩn mở ra nhìn nhìn cười lạnh một tiếng nói, hoa quốc cái kia lão ra này, nhưng là tâm cơ sâu thế nhưng liên ca thư tuấn đều bị hắn cấp tính kế. Chỉ tiếc. Hiện tại cũng hắn trước ngừng có thể đủ ngừng xuống dưới. Tùy tay dương lên trong tay giấy viết thư liền biến thành vô số màu trắng bơm bướm phiêu linh. Dung cẩn bên cạnh dung tuyên nhíu mày hỏi, mộc tướng còn hảo. Không có việc gì, dung cẩn thản nhiên nói cấp mộ dung khác 10 cây lá gan, hiện tại hắn cũng không dám động thanh thanh một chút. Nhị ca, người hội hoàng thành đi thôi, trong hoàng thành sự tình còn làm phiền ngươi. Dung Tuyên cũng không rong dài, hắn cùng Mộc Thanh Y tách ra sau cũng sắp mã chạy về Tây Việt. Bởi vì mọi người lực chú ý đều tập trung ở Mộc Thanh Y cùng ngụy vô kỵ đám người trên người, Dung Tuyên đoàn người nhưng là không có gặp được cái gì khúc chiết, khiến cho hắn như vậy thuận buồn xuôi gió ra quan. Trở lại Tây Việt Dung Tuyên lập tức khoái mã buôn hướng hoàng thành phương hướng, không nghĩ mới đi một ngày nhiều liền gặp dẫn binh ngự giá thân chinh dung cần. Thần Tuân chỉ bệ hạ thân trinh hoa quốc cứu mộc tướng sau còn tỉnh mộc tướng mau chóng hồi kinh dù sao trong hoàng thành dung tuyên nói dung cần vung tay lên trầm giọng nói không cần chẫm cùng thanh thanh xuất trinh tây việt hoàng thành sự vụ từ nhị ca cùng hai vị hoàng thúc cùng với tĩnh viễn hầu cộng đồng xử lý dung tuyên không chút nào che giấu trên mặt kinh ngạc sắc Dung Cần đăng cơ bất quá một năm, đã đem giám quốc quyền to phóng cấp ba vị vương ra cùng tĩnh Viễn Hầu, này lá gan thực phi Dung Tuyên có khả năng lý giải. Nếu không phải Dung Cần tuyệt đối tín nhiệm bọn họ, thì phải là Dung Cần lại trăm phần trăm nắm chắc bọn họ không dám khởi dị tâm, cho dù có dị tâm Dung Cần cũng có thể đủ đối phó. Mà Dung Tuyên tự nhiên là càng có khuyên hướng người sau. Nghĩ đến đây, Dung Tuyên trịnh trọng gật đầu nói, vi thần tuân chỉ. Dung cẩn dường như không có nhìn đến dung tuyên sắc mặt biến hóa bình thường, gợt đầu nói, nhị ca đi thôi. Thần cáo lui, dung tuyên vừa chắp tay, quay đầu ngựa lại xoay người ly khai chiến trường. Chạy đi một đoạn khoảng cách dung tuyên nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường phương hướng. Một mảnh giết hại chiến trường bên cạnh tinh kỳ phất với chỗ tuổi trẻ đế vương ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, thần sắc bình tĩnh ngóng nhìn xa xa thường thành. Xa xa thản nhiên tịch dương chiếu xả ở trên mặt hắn, nổi lên một tầng nhợt nhạt vầng sáng Này bản sự một bộ làm nhân tâm khoáng thần di hình ảnh, nhưng là ở xứng thượng bên cạnh huyết tinh cùng giết hại Dung tuyên không khỏi đánh cái dùng mình khoái mã đi tây phía nam hướng mà đi Bệ hạ, hoa quốc thu binh, nam cung vũ trầm giọng nói Xem hoa quốc đầu tường thượng truyền đến bây giờ thu binh thanh âm Hoa quốc binh lính như thủy triều bình thường bay nhanh thối lui, chỉ để lại đầy đất thi thể Dung cần bình tĩnh gật gật đầu, nhìn trời sắc hờ hững nói thu binh, ngày mai tái chiến. Nam Cung Vũ trong vòng ba ngày bắt thành lâu, chẫm phong ngươi làm tướng quân. Nam Cung Vũ ngẩn ra, bỗng dưng mừng rỡ cất cao giọng nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Xem Dung Cần dục ngựa rời đi, Nam Cung Vũ khó được có chút ngẩn người. Rời đi Tây Việt Hoàng Thành bất quá ngắn mùn hai năm, trong Hoàng Thành biến hóa cũng là nghiêng trời lệch đất. Từng qua hắn mấy vạn lượng bạc hoàn khố Hoàng Tử Thành vua của một nước. Đừng cùng kết giao coi là bạn tốt chi kỳ cố Lưu Vân Nguyên Lai là cái nữ thử thậm chí còn lên làm thừa tướng. Này hết thảy cũng không là rời xa Hoàng Thành đang ở biên quan Nam Cung Vũ có thể lý giải. Hắn duy nhất may mắn đó là Nam Cung gia cùng Trang Vương Phủ đều tại kia liên tiếp phong ba người trung gian tồn xuống dưới. Nắm tay trung chạm lư kiếm, Nam Cung Vũ quay đầu xem xa xa thành lâu trong mắt tránh qua một tia kiên nghỉ. Hắn nhất định sẽ bắt tòa Thành này chi? Việt sẽ không làm bẩn phụ thân uy danh. Trong thành tướng quân phủ trong đại đường, mộ Dung khác xem ngồi đầy tướng lãnh sắc mặt âm trầm bất đỉnh. Hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi mở miệng nói, sắp quân, hôm nay một trận chiến người có ý kiến gì không? Ngồi ở mộ Dung khác xuống tay trung niên tướng lãnh sắc mặt cũng khôn dễ nhìn trầm giọng nói Tây Việt đại quân nhân sổ xa so với ta quân càng nhiều. Hơn nữa, cũng so với ta quân hơn hoàn mỹ. Lấy mặt thường ý kiến, nếu viện quân không đến, đại quân nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ cho ba ngày. Kỳ thật này vẫn là nói hàm xúc Tây Việt Hoàng đế ngự giá thân chinh Tây Việt binh lính khí thế chính thịnh. Mà bọn họ, mặc dù có phúc vương tọa chấn, nhưng là phúc vương khí thế hiển nhiên xa so ra kém Tây Việt Hoàng đế dung cần. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng là bọn họ nhưng cũng không thể không đối mặt này sự thật. Hoa quốc quân lực không chỉ có không bằng Bắc Hán, hiện tại thậm chí liên Tây Việt đều rất có không bằng. Chạm vào, bộ dung khác hung hăng một trường trụ ở trước mặt bàn thượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm sắp quân nói thân là hoa quốc tướng lãnh chưa chiến trước ngôn bài. bổn vương mà kệ ngươi dùng cái gì biện pháp ít nhất muốn bám trụ Tây Việt đại quân 15 ngày. Phụ cận tuy rằng cũng có một ít binh mã có thể cuồn cuộn không ngừng chạy tới, nhưng là chân chính đại đội viện quân lại ít nhất cũng muốn 15 ngày tài năng đủ đuổi tới. Ba ngày thời gian nơi nào đủ, sắp quân cắn răng, gật đầu nói, mặt tướng nhất định liều chết thủ hộ Hoa Quốc. Nhưng là nhưng không có nói chính mình đến cùng có thể thủ nhiều thiếu thiên. Thân là tướng lãnh, bọn họ cũng chỉ có thể làm hết sức thôi. Xem trước mắt lo lắng trùng trùng mọi người. Mộ dung khác phiền chán vẫy tay nói, đều đi xuống đi. Là, mặt tướng cáo lui. Trong đại đường rất nhanh trở nên im ắng một mảnh, mộ dung khác có chút mỏi mệt nhu nhu mi tâm trầm giọng hỏi, mộc thanh y ở đâu? Bên người người hầu thấp giọng đáp, khởi bầm vương ra cùng ca thư tuấn cùng nhau bị nhốt tại trong đại lao. Ngu ngốc, mộ dung khác tức giận nói, ai cho các ngươi đưa bọn họ nhốt tại cùng nhau? Lập tức đem nhân mang xuất ra, mộc thanh y một mình giam giữ. Là, đợi chút. Mộ dung khác do dự một chút nói, đem mộc thanh y mang đến gặp ta. Mộc thanh y đã bị nhốt tải tướng quân trong phủ, bất quá không lâu sau liền đến, vương ra, mộc thanh y đưa. Mộ dung khác ngồi dậy đến, xem đi theo thị vệ phía sau bước vào đại sảnh bạch y nữ tử ánh mắt thâm trầm. Trải qua một ngày ép buộc, mộc thanh y trên người quần áo lây dính một ít bụi bậm cùng huyết tinh, nhưng là thần sắc lại vẫn như cũ bình tĩnh như trước. Như vậy thong dong bình tĩnh càng làm cho nàng cả người đều có vẻ vô cùng an nhàn thản nhiên, dường như màu trắng quần áo thượng lây dính không phải máu tươi mà là xinh đẹp tranh vẽ bình thường. bộ dung khác ánh mắt co rụt lại, nhìn chầm chầm Mộc Thanh Y nói, Mộc Tướng cũng biết hiện tại phát sinh chuyện gì. Mộc Thanh Y mím môi mỉm cười nói, đây là tự nhiên trên chiến trường thanh âm hôm nay nhưng là suy nghĩ thoáng cái buổi trưa. Này biên thành cũng không lớn, trên chiến trường một tá đứng lên toàn bộ trong thành vô luận là chỗ nào đều có thể nghe thấy. Mộ dung khác trầm giọng nói, dung cẩn dẫn binh xâm ta hoa quốc. Mộc tướng đến cùng cũng là hoa quốc nhân, chẳng lẽ liền như vậy ngồi yên không lý đến. Mộc thanh y cười mỉm tựa thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân lạnh nhạt nói, hoa quốc nhân. Phúc vương hiện tại nhớ tới Mộc thanh y là hoa quốc người. Lúc trước hoa hoàng hại ta tộc nhân ở Tây Việt Phúc Vương thiết kế cùng ta, lúc này đây ngàn dạm đuổi giết Phúc Vương cùng hoa hoàng thế nào không nghĩ đứng lên mộc thanh y là hoa quốc nhân. bộ dung khác sừng sốt nhíu mày nói, phụ hoàng khi nào thì hại ngươi tộc nhân. túc thành hầu phụ tử là bọn hắn gieo gió gặt bão, huống chi trong đó cũng không thiếu mộc tướng trợ giúp nay ngươi phải tội danh khấu đến phụ hoàng trên người không khỏi quá đáng chút. Mộc thanh y cười lạnh hờ hững nói cố ra. Mộ dung khác nhất thời hoạt kê, cố ra sự tình quả thật là hoa quốc hoàng thất bạc đãi chúng thần, chuyện này sớm đã thiên hạ đều biết. Mà cố gia nhân không gì ngoài hành tung mơ hồ cố thú đỉnh sớm đã toàn bộ chết hết liền tính là muốn bù lại cũng bù lại không xong. Mộc thanh y phía trước luôn luôn đánh cố gia nhân danh hào làm việc nhưng là nhưng không có nghĩa là hắn chính là cố gia nhân. Mộc tướng dùng loại này lấy cớ không khỏi buồn cười cố ra. Mộc tướng cùng cố ra cũng không có huyết thống quan hệ. Mộ dung khác cười lạnh nói. Mộc thanh y mỉm cười nói. Phúc vương nói không sai cho nên. Mới vừa rồi chính là bổn tướng lại nói cười mà thôi. Bệ hạ thân chinh sự tình. Bổn tướng thân là Tây Việt thừa tướng. Tổng không có khả năng ăn cây táo. Rào cây sung. Đừng quên là hoa quốc sinh ngươi nuôi ngươi. Mộ dung khác cả giận nói. thì tính sao. Mộc thanh y cười lạnh trong mắt mang theo rõ ràng khinh thường cho nên, bổn tướng nên nhậm ngươi mộ dung ra như thế nào nghiền áp đều phải toàn tâm toàn ý trung thành và tận tâm. Thiên hạ, là người trong thiên hạ thiên hạ, không phải ngươi mộ dung ra thiên hạ. Đã mộ dung ra vô đức người người mà chu chi. Làm càn, mộ dung khác giận tím mặt. Mộc thanh y tươi cười lãnh đạm không cho là đúng. Mộ Dung Khác trên cao nhìn xuống, đứng ở đại đường thượng đẳng đường hạ Mộc Thanh Y hồi lâu, lại trung quy trì có thể suy sụp buông tha cho. Trên đời này có một số người, cho dù là nữ tử cũng không là ngoài mạnh trong yếu đe dọa có thể dọa đến. Mộ Dung Khác thở dài, chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa nói, Mộc tướng mời ngồi. Mộc Thanh Y đi đến một bên, tùy tiện chọn chương ghế dựa ngồi xuống, bình tĩnh cùng đợi Mộ Dung Khác lại một lần nữa, mở miệng Mộ dung khác trầm giọng nói, mộc tướng chỉ cần ngươi có thể nói phục dung cần buôn tha cho rút quân. bổn vương nhất định bình an đưa ngươi xuất quan. Mộ dung khác không ngu ngốc, hắn tự nhiên biết lấy biến thành hiện tại binh lực căn bản là không phải Tây Việt đối thủ. Mấy năm nay, Hoa Hoàng càng thấy giả nua càng nhiều thời gian đều dùng ở tại chèn ép chiều thần thượng Hoa Quốc binh lực vốn là ngày càng xa xốt. Mà dung cẩn vừa mới đăng cơ không lâu, chính mình căn cơ chưa kịp hoa hoàng căn bản là không tiếp thu vì dung cẩn sẽ ở giờ phút này đối hoa quốc xuất binh. Nhưng là thực đáng tiếc, hiển nhiên hoa hoàng tính ra sai lầm. Có lẽ dung cẩn thật sự càng thêm không đầy, nhưng là hiển nhiên dung cẩn cũng không sợ đánh giặc. Mộc thanh y cúi mâu, đạm thanh nói thật xin lỗi, bổn tướng làm không được. Mộc tướng. Mộ dung khác có chút tức giận nói, hiện tại Tây Việt cùng Hoa Quốc giao chiến cuối cùng tiện nghi sẽ chỉ là Bắc Hán, bổn vương không tin ngươi không biết. Tuy rằng lần này đối mộc tướng nhiều có đắc tội, nhưng là mộc tướng cũng không có bị thương, sao không đều thối lui một bước. Mộc thanh y dương mắt thản nhiên xem mộ dung khác nói ta tưởng phúc vương hiểu lầm bổn tướng ý tứ. Bệ hạ nếu là Hà quyết tâm phải làm một sự kiện, bổn tướng cũng khuyên không xong. Huống chi, đại sự quốc gia ở tự cùng nhung. Xuất binh chinh chiến như vậy đại sự, Phúc Vương cảm thấy nói lui có thể lui sao? Nếu là như thế, bệ hạ tương lai như thế nào lại thống soái Tây Việt Tam quân tướng sĩ? Mộ dung khác trầm giọng nói, Mộc tướng là không chịu đáp ứng rồi. Mộc thanh y khẽ gật đầu cũng không nói chuyện. Mộ dung khác hừ lạnh một tiếng, nói nếu là bồn vương hiện tại thả bắc Hán Hoàng thuận tiện đem Mộc đưa tiễn cho hắn. Mộc tướng cảm thấy Bác Hán Hoàng có phải hay không cùng Hoa Quốc cùng nhau đối phó Tây Việt? Mộc Thanh Y hơi hơi thở dài, có chút đồng tình nhìn mộ Dung khác Phúc Vương còn không biết sao. Ở Tây Việt xuất binh phía trước, Ca Thư Tuấn cũng đã lĩnh mệnh Liệt Vương xuất lĩnh 30 vạn đại quân đến Hoa Quốc phương Bắc biên cảnh. Nói cách khác, cho dù Bắc Hán thật sự nguyện ý cùng Hoa Quốc Liên Hợp, Liệt Vương ít nhất cũng muốn nửa tháng tài năng đuổi tới nơi này vì Vương ra giải vây. Huống chi, theo ngay từ đầu Ca Thư Tuấn mục tiêu chính là Hoa Quốc. Chỉ sợ hiện tại, Liệt Vương cũng đã xuất binh. Bởi vậy chỉ sợ an tây quận vương yếu lĩnh binh ngăn cản liệt vương tiến công cũng không nhàn dỗi đến vì phúc vương giải vây. Ngươi cho là bổn vương sẽ tin tưởng ngươi. Mộ dung khắc cười lạnh, sắc mặt cũng là đột nhiên nhất bạch nếu thật sự như Mộc Thanh Y theo như lời. Như vậy chẳng phải là nhất định. Mộc Thanh Y thản nhiên nói ca thư tuấn ngay tại tướng quân trong phủ vương ra nếu là không tin sao không tự mình đi hỏi một chút. Mộ dung khác sắc mặt một trận thanh một trận bạch một hồi lô mới lạnh lùng nói, đem nàng dẫn đi. Hảo hảo trông coi, không được bất luận kẻ nào tiếp cận. Là vương gia, hai gã thị vệ tiến lên đây, thỉnh mộc thanh y đi ra ngoài. Mộc thanh y cũng không để ý, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Đối với mộ dung khác, nàng chưa bao giờ đưa hắn trở thành đối thủ, chính là một cái đang ở hoàng gia người đáng thương mà thôi. Nếu mộ dung khác không phải đang ở Hoàng gia, có lẽ hội so với hiện tại qua khoái trá nhiều. Phía sau, đại đường thượng mộ dung khác trước mặt cái bàn bị ẩm ầm đá ngả lăn trên mặt đất phát ra trầm trọng thanh âm. tân giam giữ địa phương so với nguyên bản nhà tù thoải mái hơn. Là tướng quân phủ hậu viện một chỗ phòng nhỏ. Tuy rằng chung quanh che kín thủ vệ, nhưng là quả thật một cái một mình phòng so với cùng ngụy vô kỵ ba cái đại nam nhân đứng ở trong một căn phòng thoải mái hơn. Huống chi, trong phòng có giường có bàn có nước trà, làm tù nhân, thật sự không có gì khả soi mói. Mộc Thanh Y ngồi xuống ngã một ly nước trà, tùy ý đã đánh mất một viên thanh độc đan đi vào liền cúi đầu uống lên đi xuống. Này cả một ngày, buổi sáng chạy chối chết buổi chiều ngồi tù, một ngụm nước đều không có uống đến thật đúng có chút khát. Uống nước xong, Mộc Thanh Y cúi đầu suy tư khởi trước mắt thế cục đến. Tây Việt cùng Bắc Hán xuất binh hoa quốc đã là không thể thay đổi sự tình. Lấy Hoa quốc binh lực cũng tuyệt đối vô lực chống cự hai quốc đại quân, diệt vong cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Hiện tại tuy rằng đã cùng ca thư tuấn nói tốt lắm hai quốc cộng đồng đối phó Hoa quốc, nhưng là trên thực tế vẫn là Tây Việt cùng Bắc Hán trong lúc đó tranh đấu. Ai trước đoạt được Hoa quốc kinh thành ai cho dù thắng? Giang rác, đang cúi đầu nghĩ ra thần, ngoài cửa truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, một thanh y mạnh mẽ ngẩng đầu trong lúc đó trước mắt ánh nến quần áo, một người theo cửa sổ bay nhanh tránh tiến vào. Mộc thanh y còn chưa có tới kịp kêu sợ hãi ra tiếng, trên bàn ánh nến đã bị nhân cấp phiến diệt Toàn bộ trong phòng một mảnh tối đen, mộc thanh y bị kéo vào một cái hơi lạnh trong lòng Dung Cẩn, tuy rằng chính là trong nháy mắt, nhưng là mộc thanh y vẫn là thấy rõ người tới bộ dạng. Huống chi như vậy quen thuộc ôm ấp cho dù không có nhìn đến dung mạo nàng cũng tuyệt sẽ không nhận sai Hư, thanh thanh có sợ không? Dung cẩn thanh âm theo bên tai nhẹ nhàng truyền đến, thở ra thản nhiên hơi thở phun ở nàng bên tai, trong bóng đêm thanh lệ dung nhan không khỏi đỏ lên. Dung cẩn, tựa vào hắn trong lòng, một thanh y lặng lặng cầm lấy hắn quần áo thấp giọng nói ta rất sợ hãi. Nguyên bản cũng không có cảm giác nhưng là làm nàng bị dung cẩn ôm vào trong lòng thời điểm, lại không biết thế nào trong lòng tức giận vô số hủy khuất nước mắt rừng không được ra bên ngoài lưu. Lúc này nàng mới biết được nàng chẳng phải không chỗ nào sợ hãi Nàng thật sự thực sợ hãi Sợ hãi liền như vậy đã chết Sẽ không còn được gặp lại hắn Ngực quần áo bị nước mắt tầm ẩm Như vậy thấm ướt cảm giác lại dường như bị phỏng hắn bình thường Dung cần nâng tay đem nàng tựa vào chính mình trước ngực mặt Giúp đỡ đứng lên Nhẹ vỗ về nàng xinh đẹp Dung nhan ngón tay lây dính đến lạnh lẽo Nước mắt cũng là nóng bừng làm đau Thanh thanh, đừng sợ Ta sẽ ta người báo thù Về sau Ai cũng không thể ở khi dễ ngươi, đừng sợ." Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tới nàng khóe mắt nước mắt, Dung Cẩn thấp giọng khinh nam nói, "Thanh Thanh, thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, về sau sẽ không bao giờ nữa như vậy." Hắc ám trong phòng, hai người gắt gao rúc vào cùng nhau. Tuy rằng tối đen nhìn không thấy nửa điểm quang âm, nhưng là tựa vào hắn, trong lòng một Thanh y lại cảm thấy trước nay chưa có ấm áp cùng an tâm. Chương 214: Hai quân đối chọi, Dung Cẩn, ngươi làm sao có thể tới nơi này? Trong bóng đêm tựa vào dung cẩn trong lòng mộc thanh y thấp giọng hỏi nói. Mấy ngày nay giấu ở trong lòng e sở cho bị ngụy vô kỵ hạ tu trúc phát hiện lo âu cùng buộc chặt nhất thời giường như hoàn toàn tiêu thất bình thường. Mềm nhẹ đem nàng vòng trong ngực chung, dung cẩn thấp giọng cười nói tự nhiên là đến xem thanh thanh. Thanh thanh mất hứng, là trách ta đã tới chậm sao. Đột nhiên lơi lòng nhường mộc thanh y có chút mỏi miệt đứng lên, mở to hai mắt nhưng cũng nhìn không thấy người trước mắt. Chỉ phải vươn tay vuốt ve so hắn tuấn Mỹ Dung nhan, nhẹ giọng nói ta không có việc gì, người một mình vào đây rất nguy hiểm. Tuy rằng Dung cần võ công cao cường, nhưng là loạn quân bên trong tuyệt thế võ công có khả năng có tác dụng cũng sẽ trở nên hữu hạn đứng lên. Dù sao cao tới đâu cường võ công cũng chống không lại thiên quân vạn mã vạn tên tề phát sớm đi trở về đi, người hiện tại không có biện pháp mang ta trở về. Mấy ngày này bị vô số cao thủ vây sát, Mộc Thanh Y tuy rằng đối võ công không biết gì cả nhưng là bao nhiêu vẫn là đã hiểu không ít nguyên bản không biết sự tình. Vô luận là dung cần vẫn là ngụy vô kỵ hà tô trúc nếu là độc tự một người ở biến thành như vậy địa phương tự nhiên là có thể như vào chỗ không người. Nhưng là nếu mang theo nàng như vậy một cái hoàn toàn sẽ không võ công liên lụy trong lời nói, sẽ không rất hảo nói. Bằng không, ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc đã sớm mang theo nàng hồi Tây Việt chỗ nào còn có hiện tại việc này Đồng dạng Dung cần một người tưởng tiến biến thành chỉ cần cẩn thận một chút có lẽ không có nhân phát hiện nàng Nhưng là hiện tại toàn bộ biến thành toàn quân giới nghiêm, muốn mang theo nàng đi ra ngoài liền khó khăn Huống chi, ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc ca thư tuấn còn tại tướng quân trong phủ Mộc Thanh Y cũng không khả năng bỏ lại chính bọn họ đào tàu Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu ở nàng mềm mại dung nhan thượng cọ cọ, buồn thanh nói, "Này phế vật thế nào chảo được bản công tử?" Thanh Thanh đừng sợ, rất nhanh ta có thể cứu ngươi xuất ra. Ân, Mộc Thanh Y gật đầu, nói ta chờ ngươi. Khuyên can mãi, cuối cùng đem Dung Cẩn khuyên đi rồi. Đem Mộc Thanh Y an trí ở trên giường đắp chăn xong, Dung Cẩn mới vừa rồi đứng dậy rời đi. Nằm ở trên giường Mộc Thanh Y cũng chỉ cảm giác được cửa sổ nhẹ nhàng mà động tĩnh một chút, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Cũng lười bắt đầu thân đi đốt đèn, Mộc Thanh Y ôm trên người chăn phiên cái thân, mang theo thản nhiên tươi cười nhắm mắt đã ngủ. Một đạo bóng đen thản nhiên xuyên qua ở tướng quân trong phủ cho dù lúc này tướng quân phủ kính sợ xâm nghiêm, đối với ám giả chung dường như cùng bóng ma hòa hợp nhất thể bóng đen mà nói cũng giống như không có tác dụng. Bất quá một khắc chung công phu, Dung Cần liền đi tới một chỗ vẫn như cũ đèn sáng phòng ngoài. Ngoài cửa phòng, hai cái thị vệ lẳng lặng đứng lặng. Dung Cần ngồi ở đỉnh thượng, nhìn thoáng qua dưới trong viện chỗ tối cất dấu phần đông thị vệ quả nhiên là cùng thanh thanh phòng giống nhau thủ nghiêm nghiêm thực thực. Chỉ tiếc, này đối cùng Dung cửu công tử mà nói tự nhiên tính không xong cái gì. Một đạo chỉ phong xẹt qua cửa một cái thị vệ biến sắc lại cái gì cũng chưa tới kịp nói ra miệng liền nhắm hai mắt lại. Đối diện thị vệ cũng không có phát hiện đồng bạn không thích hợp chính cảnh giác nhìn tiền phương. Dùng cần lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, lại một lần nữa trò cú trọng ti huy tay áo điểm chúng kia thị vệ huyệt đảo. Sau đó bay nhanh tránh vào trong phòng. Nơi này vốn là tướng quân phủ giam giữ trọng phạm địa phương, bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là chỉ cần đi vào bên trong nhưng không có ai. Bởi vì bên trong nhà tù là dùng tốt nhất tinh làm bằng sắt tạo chắc chắn vô cùng trừ phi có chìa khóa hoặc là tùy thân mang theo chém sắt như chém bùn thần khí nếu không liền tính là ở lợi hại nhân bị sở tiến vào cũng không khả nề hà Dung cẩn bên môi gợi lên một chút đắc ý tươi cười thản nhiên khoanh tay hướng nhà tù chỗ sâu nhất đi đến Lúc này trong phòng giam chỉ để ý ngụy vô kỵ ba người cho nên dung cẩn một đường đi tới đều không có nhìn đến người nào thẳng đến đi đến nhà tù tối cái đáy mới vừa rồi nhìn đến có chút u ám đèn đuốc Ngụy vô kỵ ba người ngồi ở đều tự chiếm cứ ở một cái dựa lý ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần so với ca thư Tuấn Ngụy vô kỵ cùng Hà Tu trúc trên người vẫn như cũ trói tinh thiết xiên xích hiền nhiên cho dù có khó có thể mở ra nhà giam mộ dung khác vẫn như cũ đối Hà Tu trúc cùng Ngụy vô kỵ tràn ngập kiêng kỵ ta ba vị qua còn hảo Tiếng tĩnh trong phòng giam vang lên dung cần mang theo vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Nguyên bản còn tại chợp mắt chung ba người loát mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại nhà tù cửa hắc y nam nhân. "Sao ngươi lại tới đây?" Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói. Hai quân giao chiến sắp tới, chủ soái lại hơn nửa đêm chạy đến quân địch đại bản doanh lý. Tuy rằng Dung Cẩn đối chính mình võ công có tin tưởng, nhưng là là nói liền tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Dung Cần không hờn giận như mày, ghét bỏ xem Ngụy Vô Kỵ nói ta không đến, chẳng lẽ chờ các ngươi bị Thôi Thượng đầu tường trở thành lợi thì áp chế ta sao? Ngụy Vô Kỵ nhúm mày cười nói, chúng ta bị Thôi Thượng đầu tường thật sự có thể áp chế đến ngươi sao? Dung Cần thập phần ngay thẳng thừa nhận, đương nhiên không thể. Bản công tử là tới thấy rõ thanh thuận tiện nhìn một cái Ngụy công tử lưu lạc theo bộ dáng gì nữa. chậc chậc chói chân tướng chưa tử. Nghe nói. Ngụy Công Tử ở Hoa Quốc bị nhân phi lễ A. Sớm biết rằng ngươi như vậy nhu nhược ta sẽ không cần ngươi bảo hộ thanh thanh. Thật sự là, rất không đáng tin, trên đời này có người so với ngươi dung cửu lại càng không đáng tin sao. Ngụy Công Tử khuôn mặt tuấn tú nhất thời đen hơn phân nửa, hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn nhìn diễn đồ khi nào thì còn không phóng chúng ta xuất ra. Dung cần biết miệng thả ngươi xuất ra làm gì, hảo hảo mang theo đi, dẹp xong tòa thành này tự nhiên thả ngươi xuất ra. Nói xong, Dung Cẩn không ở để ý tới ngụy vô kỷ, sườn thù nhìn về phía một cái khác trong nhà giam ca thư Tuấn. Ca thư Tuấn, Dung Cẩn, ca thư Tuấn trầm ổn nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Tuấn Mỹ vô trù y Nam Tử. Rất khó tin tưởng như vậy một cái mới nhược quán tri linh Tuấn Mỹ Nam Tử dĩ nhiên là Tây Việt Hoàng đế, cũng có này quyết đoán dẫn đầu phát động chiến sự. Đây là ca thư Tuấn lần đầu tiên nhìn đến Dung Cẩn, nhưng là cũng đã bản năng cảm giác được nguy hiểm. Dung cẩn hừ lạnh một tiếng khoát tay, tay áo gian bắn ra một căn chỉ bạc bỏ lên ca thư tuấn trên người. Ở ca thư tuấn còn chưa có phản ứng tới được thời điểm một cỗ thật lớn sức kéo đã đưa hắn kéo đến nhà giam bên cạnh. Dung cẩn thủ mang theo hơi hơi lương ý, gắt gao chế trụ ca thư tuấn cổ. Ca thư tuấn nhất thời cảm thấy một trận hít thở không thông. Ngươi, muốn bản công tử thế nào đối phó ngươi? Dung cẩn hỏi, ca thư tuấn có chút gian nan nói, ngươi không thể giết ta. Ân, dung cần nhíu mày. Ca thư Tuấn nói chấm, chậm cùng mộc tướng đã nói trước. Bắc Hán cùng Tây Việt hợp tác, nhưng là các ngươi không thể truy cứu phía trước sự tình. Dung Cần nhìn về phía Ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc, Ngụy vô kỵ cười tùm tìm xem Ca Thư Tuấn nhưng không đáp lời. Qua một hồi lâu, Ca Thư Tuấn thậm chí cảm thấy chính mình trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen. Mới nghe được Hạ Tu trúc thanh âm hờ hững vang lên, hắn nói là thật. Dung cẩn có chút tiếc nuối nhíu mày, buông lỏng ra ca thư tuấn cổ. Ca thư tuấn ngã xuống chính góc thượng, đỡ nhà giam ngã nan bất định ho khan, một bên hung hăng chừng mắt vẻ mặt thanh thản đứng ở bên cạnh dung cẩn. Nhưng là bất đắc dĩ, này vốn là hắn đối lý ở tuyến, hiện tại liên kháng nghị đều nói không được. Nói, ngươi là thế nào lừa thanh thanh đáp ứng buông tha ngươi. Dung cẩn không hờn giận nhìn chằm chằm ca thư tuấn, cắn răng nói. Ca thư tuấn nhịn không được sắc mặt nhăn nhó, lừa. Chẫm gì đức gì năng có thể gạt được mộc thanh y cái kia nữ nhân. Này quả thực là chẫm đời này chán ghét nhất nữ nhân. Cho dù không có Tây Việt cùng Bắc Hán trong lúc đó tranh đấu ca Thư Tuấn cảm thấy chính mình sớm muộn gì cũng tưởng muốn giết cái cô gái này. Cùng ca Thư Hàn không giống với ca Thư Tuấn hoàn toàn không biết là rất thông minh quá lợi hại nữ nhân có cái gì tốt. Nữ nhân chỉ cần dịu ngoan, xinh đẹp thiện giải nhân ý là có thể. mộc thanh y nhưng là thiện giải nhân ý, đáng tiếc chính là. Rất thiện giải, nhân ý Tức giận trắng Dung cần liếc mắt một cái Ca Thư Tuấn vẫn là nỗ lực đem chính mình cùng một thanh y đàm tốt hiệp nghị nói một lần Dung Cẩn nghe xong sau cũng chỉ là nhíu nhú mày Nhưng không nói thêm gì Thanh Thanh làm việc hắn tự nhiên là yên tâm Tin tức này vô luận như thế nào đối trước mắt Tây Việt mà nói đều là tốt nhất tính toán Hoa Quốc phi rằng đã suy sụp Nhưng là đến cùng là tam đại quốc chi nhất Trong thời gian ngắn Tây Việt không có năng lực hoàn toàn thôn tính hắn nếu thời gian dài lâm vào chiến loạn bên trong trong lời nói đối Tây Việt nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt nhưng là không thể như vậy làm thịt ca thưa Tuấn nhưng dung cẩn trong lòng rất là không hờn giận người có cái gì kế hoạch Thanh Y một người ở tướng quân trong phủ rất nguy hiểm vạn nhất xảy ra chuyện gì chúng ta cũng bảo hộ không song nàng Ngụy vô kỵ trầm giọng nói dùng cần nhíu mày không hờn giận chừng mắt nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái khoát tay một phen tùy thủ ném vào trong nhà ra ngụy vô kỵ trước mặt không cần xem chỉ biết tuyệt đối là một phen chém sắt như chém bùn tùy thủ nhưng là ngụy vô kỵ lại trực giác trên chán gân xanh thẳng khiêu người cảm thấy ta hiện tại có thể chính mình ngăn cách xiềng xích hắn toàn thân bị thiết liên vây được chặt chẽ nếu thủ có thể động trong lời nói hắn còn có thể ngồi ở chỗ này ngẩn người sao Dung cẩn nhún nhún vai từ nhỏ thu hồi trùy thủ bạt khai. vung tay một cái hướng tới Ngụy Vô Kỵ ném đi qua. Trùy thủ bí mật mang theo Dung cẩn thâm hậu nội lực theo Ngụy Vô Kỵ trên người thiết liên thượng xẹt qua cách khởi một mảnh hỏa hoa. Nhưng là kia thiết liên nhưng cũng đi theo lên tiếng trả lời mà đoạn. Ngụy Vô Kỵ lấy xuống trên người thiết liên, nâng tay lao trên mặt bị hỏa hoa bắn tung tóe một chút có chút ẩn ẩn làm đau địa phương, hí mắt nói, người cố ý. Dung Cẩn thản nhiên nói, "Không, ta là cố ý." Không đợi Ngụy Vô Kỵ tức giận, Dung Cẩn nói, "Truy thủ lưu cho ngươi. Sắp phá thành thời điểm các ngươi đi cứu Thanh Thanh, thời cơ chính mình nắm chắc." Nói xong lại có chút oán niệm cùng ghét bỏ nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn phải xuất hiện tại trên chiến trường, hắn mới lo lắng nhường Ngụy Vô Kỵ đi cứu Thanh Thanh đâu. Rất nhanh, Dung Cẩn theo trong phòng giam tránh xuất ra, thuận tay giải khai hai cái thị vệ huyệt đạo. Chỉ chốc lát sau, hai cái thị vệ mở mắt có chỉ khoảng nửa khắc mê mang Rất nhanh một người vọt vào trong phòng giam Đang nhìn đến trong phòng giam ba người vẫn như cũ bình yên vô sự ngồi ở góc xó ngủ gà ngủ gật Hai cái cao thủ trên người vẫn như cũ thực sự chói thiết liên là mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra Một lần nữa đi ra ngoài Liên tiếp hai ngày chiến sự đều thập phần kịch liệt Nhưng là so với sĩ khí chính thịnh Tây Việt Đại Quân Sĩ khí suy sụp hoa quốc quân coi giữ liền có vẻ có chút nối nghiệp vô lực Mộ dung khác lo lắng trùng trùng theo trên thành lâu xuống dưới, trở lại tướng quân trong phủ lại mày kiếm thâm khóa cấp xoay quanh. Mặc kệ phía trước Mộc Thanh Y theo như lời Bác Hán cũng sẽ hướng hoa quốc xuất binh là thật vẫn là chính là châm ngòi ly rán, hiện tại hiển nhiên đều đã không còn kịp rồi. Gần nhất viện quân cũng còn muốn hai ngày tài năng đuổi tới, mà biên thành hiển nhiên là nhất định nhất định muốn thành phá. Vương gia bên người phụ tá xem ở trong đại đường đảo quanh mộ dung khác trầm giọng nói, vương gia biên thành chỉ sợ là thủ không được. Còn thỉnh vương gia mau ly khai nơi này. Mộ dung khác tức giận nói, đi, ngươi cho là bổn vương không nghĩ đi sao? Nhưng là đi trở về thế nào hướng phụ hoàng công đạo? Nếu là biên thành phá, trở lại kinh thành về sau ngươi cho là lão tư kia hỏa nhân sẽ bỏ qua ta. Nhưng là ngươi không đi biên thành giống nhau muốn phá a. Đến lúc đó, một quốc gia vương gia luân vì tù binh chỉ sợ hoa quốc càng thêm dọa người. Nhếu mày chầm ngâm hồi lâu, phụ tá mới vừa rồi nói, vương gia. Vương gia đã nói là có tin tức trọng yếu muốn bẩm báo cấp bệ hạ. Mộc thừa tướng không phải nói ca thư hàn âm thầm binh lâm biên cảnh sao. Nếu là thật sự hiện tại chỉ sợ cũng xong rồi. Mộ dung khác nhếu mày nói, phụ tá lắc đầu cười nói cũng không phải. Vương gia, này trễ không muộn thậm chí là thật là giả cũng không trọng yếu. Nếu là thật sự tự nhiên là hảo, nếu là giả, vương gia cũng chỉ là bị lừa gạt mà thôi. Nhưng là nhưng cũng là trung thành và tận tâm hướng về bệ hạ. Nếu là không muộn, vương gia tự nhiên là lập hạ công lớn. Cho dù chậm chúng ta xa ở biên thành lại như thế nào biết. Mấy ngày trước đưa trở về sổ con, sổ con sao lại có vương gia tự mình bẩm báo nói được rõ ràng kỹ càng. Phụ tá không cho là đúng, mộ dung khác trên mặt sáng ngời, gật đầu nói, người nói có đạo lý. Một khi đã như vậy, vương gia chúng ta mau ly khai. Biến thành mắt thấy thành phá sắp tới, nghi sớm không nên trì. Phụ tá nói chính là, không biết kia tây Việt mộc bằng nhau nhân, vương gia tính toán xử trí như thế nào. Mộ dung khác nhíu mày trầm giọng nói, ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc võ công cao thuyệt, nếu là mang theo hồi kinh khẳng định là cái phiền toái không bằng giết bọn họ này, phụ tá lắc đầu nói nếu là giết này vài người vương gia nhưng là một lần đem tây việt cùng bắc hán đều cấp đắc tội đã chết tương lai mặc kệ tam quốc hòa hay chiến vương gia chỉ sợ đều bộ dung khác trong lòng dùng mình nhất thời sốt ruột thế nhưng có thể nhìn chuyện này suy tư một lát bộ mộ dung khác nói này bốn người giao cho sắp quân xử trí trong lúc nguy cấp nói không chừng này vài người còn có sử dụng đây vương gia anh minh Đi chuẩn bị nửa canh giờ sau chúng ta khởi hành hồi kinh. Mộ dung khác đứng dậy kiên quyết nói là, mộ dung khác đoàn người bay nhanh ly khai đã lung lay sắp đổ biến thành, lại không biết bọn họ rời đi nhường vốn là có chút thấp mê quân tâm càng thêm tan dã. Tuy rằng biên thành thủ thành tướng sắp quân kiệt lực ẩn tàng rồi tin tức này, nhưng là dấu ở trong thành Tây Việt thám tử cũng rất mau đem tin tức này truyền mãn thành đều biết xem phờ phạc ỉu xỉu binh lính nhóm đang nhìn xem thành lâu hạ khí thế như sói tây việt đại quân sắp quân trên mặt cũng là một mảnh ngưng trọng tướng quân chỉ sợ muốn thủ không được một cái phó tướng vội vàng tiến đến bẩm báo trên mặt tràn đầy mỏi mệt sắc tây việt đại quân thế công rất mãnh đã sắp đỉnh không được thủ không được cũng muốn thủ sắp quân cắn răng nói dù sao đều là tử nước vỡ bị quân địch giết chết vẫn là thất thủ chi tội bị bệ hạ hỏi trảm hắn tình nguyện lựa chọn người trước Phó tướng nghĩ nghĩ trầm giọng nói, Phúc Vương rời đi thời điểm đem mấy người kia chất để lại. Tướng quân xem có phải hay không có thể sử dụng này vài người tạm thời ngăn cản Tây Việt đại quân nửa khắc hơn khắc. Nghe vậy, sắp quân tâm chung vừa động có chút do dự nói, nghe nói Tây Việt đế đối mộc thanh y một lòng say mê, nhưng là... Nhưng là này thật tình đến cùng có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả lại khó nói. Đế vương ra cảm tình, có thể tưởng thật sao? Phó tướng nói, sao không thử xem xem? bạc kệ nói như thế nào mộc thanh y luôn tây việt thừa tướng hiện tại bọn họ đã không có biện pháp khác chỉ có thể là ngựa chết trở thành ngựa sống y sắp quân gật gật đầu vẫy tay nói đi đem mộc thanh y mang đi lại cũng không lâu sau mộc thanh y đã bị nhân áp lên tường thành sắp quân đánh giá liếc mắt một cái tuy rằng có vẻ có chút trật vật nhưng là thần thái lại vẫn như cũ lạnh nhạt mộc thanh y trầm giọng nói mộc thừa tướng bản tướng thất lễ Mộc thanh y đồng dạng đánh giá trước mắt trung niên tướng quân, đạm cười nói, hai quân trước trận các vị này chủ. Không dám, sắp quân trầm giọng nói, hôm nay lấy một cái nữ lưu hạng người uy hiếp quân địch phương mỗ làm bậy thống soái, nhưng là. Nhưng cũng không thể không làm, còn tỉnh mộc thừa tướng thứ lỗi. Áp đi qua, vung tay lên, mộc thanh y liền bị hai gã binh lính áp đến trên thành lâu. Xem thành lâu hạ hai quân hỗn chiến máu chảy thành sông. Mộc thanh y khẽ thở dài một cái. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến chân thật chiến trường, trong lòng không có nửa phần Tây Việt đại quân sắp sửa thắng lợi khoái ý cùng chí khí. Trực giác một mảnh thê lương cùng bi thương. Nàng kỳ thật cũng chỉ là một cái tầm thường nữ tử, cho dù mọi cách tính kế, bày mưu nghĩ kế, nhưng là chân chính trực diện máu tươi thời điểm thật sự là không nhiều lắm. Trừ bỏ lúc này đây theo Hoa Quốc kinh thành phản hồi Tây Việt trên đường, nàng luôn luôn đều bị bảo hộ tốt lắm. Hơn nữa, này dọc theo đường đi những cao thủ là vì tham niệm, nhưng là này đó chết trận hai quân sĩ binh, lại đều là vô tội. Trận chiến tranh này kỳ thật cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ là vì người khác tham niệm cùng dạ tâm. Rất nhanh, xa xa Tây Việt thống soái hiển nhiên cũng thấy được trên thành lâu nhân. Tây Việt đại quân lập tức bây giờ thu binh. Trên thành lâu nhân cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại đánh tiếp bọn họ liền thật sự chống đỡ không được mà kệ nói như thế nào có thể tránh trong nháy mắt thở dốc chi cực luôn tốt. Họ phương, hắn trước muốn chết sao, tinh kỳ hạ dung cần nhìn chằm chằm trên thành lâu kia quần áo bạch khi tiêm thiếu nữ tử cắn răng nói. Tiên khu nhìn nhìn thành khẩu thượng nói, bệ hạ không cần lo lắng, hiện tại hoa quốc quân coi giữ chỉ có thể dựa vào một tướng kiềm chế ta quân tuyệt đối không dám động một tướng một sợi lông. Ngụy công từ bọn họ, hẳn là cũng đã bắt đầu hành động. Mộ dung khắc vừa đi, hoa quốc binh lính quân tâm tán loạn chống đỡ không được bao lâu. Này đó dung cần đương nhiên biết, nhưng là nhìn đến thanh thanh bị thôi thượng thành lâu kia một khắc, hắn vẫn là nhịn không được muốn đem trên thành lâu sở hữu nhân đều tê thành mảnh nhỏ. Nam cung vũ, công thành sự tình giao cho ngươi. Dung cần dương mắt nhìn xa xa mộc thanh y liếc mắt một cái, trầm giọng mệnh lệnh nói. Sau đó quay đầu ngựa lại xoay người ly khai. Là, mặt tướng tuân chỉ, bên này trên thành lâu nhân tự nhiên cũng thấy được dung cần rời đi tình hình, không khỏi nhíu mày nói Tây Việt đế đi như thế nào. Sắp quân nhìn nhìn đứng ở một bên thần sắc thong rong Mộc Thanh Y nói, xem ra. Tây Việt đế vẫn chưa như đồn đãi chung như vậy coi trọng Mộc Tướng. Mộc Tướng, làm gì lại vì Tây Việt nhân bán mạng? Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói, tướng quân, người ta nay là địch phi hữu nhiều lời vô ích. Xem mộc thanh y gợn sóng không sợ hãi dung nhan, sắp quân thở dài cũng không nói thêm nữa. Mộc thanh y đại danh hắn tự nhiên cũng nghe nói qua. Tây Việt mộc tướng, sinh ra hoa quốc quyền quý, lấy đa trí thiện biện mà chứ danh. Sắp quân cũng không cho rằng chính mình nói hai ba câu có thể đủ giao động mộc thanh y tâm trí. Sắp quân, lấy một cái nhược chất nữ lưu làm uy hiếp tính cái gì bản sự. Thành lâu hạ, nam cung dực thúc ngựa tiến lên, khinh thường nói. Sắp quân cười lạnh nói, chỉ cần có dùng là được. Nam cung vũ lạnh lùng nói, ngươi cho là Tây Việt đại quân tưởng thật hội bởi vì một cái nữ nhân dừng lại cước bộ. Nếu là như thế, ngươi không khỏi quá mức hồn nhiên. Sắp quân nói, Nam cung tướng quân không cần nhiều lời. Nghe nói Tây Việt Nam cung tuyệt thung hoành xa trường bách chiến bách thắng, chẳng lẽ hắn hậu nhân cũng chỉ hội khua môi múa mép ra sao? Vẫn là một câu Tây Việt đại quân dám hành động thiếu suy nghĩ, bản tướng quân trước hết lấy một thanh y tế thành. Cho dù muốn tử, nàng cũng muốn chết trước. Nam cung vũ cắn răng cả giận nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền thử xem xem, bản tướng quân nhất định cho ngươi xem xem ta có phải hay không đánh giặc. Sắp quân cười lạnh không nói, trong lúc nhất thời, hai quân nhưng là rằng co đi lên. Nam cùng vũ tự nhiên không có khả năng thật sự không để ý Mộc Thanh Y chết sống Sắp quân cũng không khả năng thật sự như vậy sảng khoái giết Mộc Thanh Y Mộc Thanh Y nếu là mất chỉ sợ bọn họ hiện tại liên hai cái canh giờ đều chống đỡ không đi xuống Sắp quân, việc đã đến nước này, làm gì quyết giữ ý mình Người đã tận lực, Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói Tuy rằng bội phục Sắp quân đối hoa quốc trung tâm Nhưng là Mộc Thanh Y vẫn là muốn khuyên bảo vài câu Thắng bại đã phân, xuống chút nữa cũng chỉ là vô vị thương vong thôi. Sắp quân sườn thủ xem Mộc thanh Y nói, nếu là một sống trung bản tướng quân đổi chỗ lại, lại làm như thế nào? Mộc thanh Y sừng sốt, không khỏi hờ hững. Không sai, nếu thủ thành là Mộc thanh Y, nếu Mộc Khanh Y vẫn cứ nghĩ rằng Hoa Quốc cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ hội cùng sắp quân bình thường lực chiến đến cùng. Mỗi người đều có chính mình kiên trì cùng tín nhiệm, nàng hiện tại khuyên bảo, bất quá là đem chính mình xem quá mức siêu nhiên thôi chính là này đó binh lính gì cô sắp quân cười lạnh một tiếng nói đã thân là binh lính ra ngựa bọc thay đó là bọn họ số mệnh bản tướng quân thâm chịu hoàng ân cũng chỉ có thể vì hoa quốc lực chiến đến tử bọc thây im lặng hồi lâu mới vừa rồi nói bổn tướng bội phục thành lâu hạ chúng tây việt tướng lãnh nhìn trên thành lâu có chút sốt ruột nam cung tướng quân này nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ liền như vậy hao bệ hạ nhưng là hạ lệnh trong vòng ba ngày phải bắt thành trì Ta làm sao mà biết. Nam Cung Vũ Đồng dạng có chút sốt ruột, bất quá hắn càng lo lắng cũng là Mộc Thanh Nghi an ủi. Toà thành này chỉ sẽ bị bọn họ bắt đã là xác định vững chắc chuyện thực. Trừ phi Hoa Quốc có thể đột nhiên thiên giáng thần binh. Nhưng là nếu vội vàng công kích nói không chừng kia họ Phương thật sự dám giết Mộc Thanh Nghi. Không bằng chúng ta động thủ đi. Tổng không thể vì có người nhịn không được đề nghị nói, nhớ ngươi muốn chết phải đi. Nam Cung Vũ cả giận nói. Những người này đều mù sao. Bệ hạ đối mộc tướng có bao nhiêu để ý không cần hắn nói đều có thể xem minh bạch. Nếu mộc tướng tổn thương một chút ít, bọn họ những người này mệnh cộng lại cũng không đủ bồi. gì? nam cung tướng quân, ngươi xem. Đột nhiên có người kinh ngạc nói. Nam cung vũ mạnh mẽ quay đầu, liền nhìn đến đầu tường thượng một đạo bóng đen như hùng ưng bình thường đánh về phía đứng ở trên thành lâu mộc thanh y. Nam cung vũ trong lòng vui vẻ, lạnh lùng nói tiến công. Cung tiến thủ che giấu Trong lúc nhất thời, chống trận đột nhiên khởi trên chiến trường không khí một lần nữa bị dẫn nhiên. chương 215, cùng nhau danh lọt mắt xanh xử. Trên thành lâu, sắp quân đang nhìn thành lâu hạ tây Việt đại quân xuất thần, đột nhiên một trận kình phong đánh úp lại không khỏi trong lòng cả kinh. Đột nhiên quay đầu đồng thời liền thân thủ hướng về một thanh y chụp tới. Nhưng là có người so với hắn nhanh hơn. Một đạo bóng đen hướng tới hắn đánh tới, một cước đá văng ra hắn chụp vào một thanh y thủ, đồng thời phi thân đem một thanh y kéo ra vài bước xa. Dung Cần, sắp quân khiếp sợ cắn răng nói. Hắn tuyệt không thể tưởng được thân là Tây Việt đế Dung Cần cư nhiên hội mạo hiểm tự mình tới cứu một thanh y, bắt lấy bọn họ. Trên thành lâu tướng sĩ đang muốn vây tiến lên đi, dưới Tây Việt đại quân lại bắt đầu phát động công kích. Dung cẩn ôm Mộc Thanh Y bên môi gợi lên một tia mỉm cười, phi thân hướng phía sau trong thành thối lui Sắp quân quyết định thật nhanh, nói một đội nhân mã đuổi theo dung cẩn cùng Mộc Thanh Y, chảo không được trong lời nói, giết không tha Những người khác thủ thành, là, dung cẩn ôm Mộc Thanh Y thản nhiên bước qua thành nhỏ đỉnh hướng trong thành phương hướng mà đi Theo ở phía sau truy binh lại chỉ có thể trên mặt đất chảy Mặc dù có công tiễn nhưng là nhân đếm không tới nhất định số lượng đối dung cửu công tử cũng là cấu bất thành uy hiếp Đợi đến trong thành chỉ thấy trong thành một mảnh hỗn loạn Truy binh nhất thời liền như là mày rùi bọ bình thường hối hả ngược xuôi Chỗ nào còn lo lắng đuổi theo dung cần cùng Mộc Thanh Y Ngừng ngồi ở cao cao đỉnh thượng xem dưới một mảnh hỗn loạn Mộc Thanh Y có chút tò mò nói đây là như thế nào Dung cần cười tùm tìm nói không có gì đại khái là ngụy vô kỵ cùng hạ huynh bọn họ đi Đối với ngụy Vô Kỵ cùng Hà Tu Trúc không có thể kịp thời cứu ra Thanh Thanh, Dung Cửu Công Tử rất là bất mãn. Chính là trong lòng Trung Yên lặng phỉ nhổ hai người năng lực. Vì thế, ngoài thành đánh giặc lại khởi trong thành cũng là một mảnh hỗn loạn toàn bộ biến thành tối nhàn nhã đổ muốn Trúc Mộc Thanh y cùng Dung cẩn Hai người sóng vai ngồi ở đỉnh thượng thản nhiên thưởng thức biến thành tịch dương. Thanh Thanh, mấy ngày nay sợ hãi sao? Dung cẩn đánh giá cẩn thận nàng Thanh Lệ Dung Nhan ôn nhu hỏi nói. Đêm qua tuy rằng gặp được nhân, lại bởi vì muốn tránh né thì vệ chú ý căn bản là không có biện pháp nghiêm cần thấy rõ thanh bộ dáng Lúc này lại vừa thấy thanh thanh quả nhiên tiểu thụy rất nhiều Liền ngay cả nguyên bản mềm mại trắng nõn như ngọc dung nhan cũng càng nhiều vài phần tái nhật cùng gầy yếu Vất vả thanh thanh, bọc thanh y cười yếu ớt nói, không có gì vô kỵ cùng tu trúc đều thực chiếu cô ta Ký không bị thương cũng không chịu đói Dung Cẩn hừ nhẹ, nếu bản công tử ở, nhất định sẽ không nhường Thanh Thanh chịu nửa niềm khổ. Về sau Thanh Thanh đi chỗ nào đều phải theo ta cùng nhau? Nga, người nếu là đi đánh giặc ta cũng muốn cùng đi sao? Mộc Thanh y nhíu mày cười nói. Này, Dung Cẩn do dự một chút lần này đi hoa quốc Thanh Thanh đi theo cùng đi. Về sau Thanh Thanh vẫn là ở lại kinh thành đi. Không phải hắn không nghĩ tùy thời tùy chỗ mang theo Thanh Thanh, mà là hành quân đại đa số đều là thập phần vất vả. Hoa quốc hoàn cảnh coi như không sai, nếu là Bắc Hán thậm chí tây vực nơi, lại lạnh khủng khiếp cằn cỗi. Hắn khả luyến tiếp thanh thanh xinh đẹp dung nhan bị gió lạnh đại tuyết lạnh đến phát đau, xinh đẹp quần áo bị đại mặc cát vàng cấp bao trùm. Mang ta đi Hoa quốc, Mộc Thanh Y dung cẩn ý tưởng Mộc Thanh Y cũng không kinh ngạc, nhưng là dung cẩn khẳng mang nàng đi Hoa quốc lại nhường nàng có chút kinh ngạc. Dung cẩn ôm nàng nhẹ giọng cười nói lúc này đây không có gì nguy hiểm hơn nữa hoa quốc lộ cũng tốt đi hoàn cảnh ngươi cũng quen thuộc không quan trọng ngươi một người trở về ta cũng không yên tâm a mộc thanh y cười mỉm tựa vào hắn đầu vai cười nói nghe ngươi chúng ta sắp đi toàn bộ biên thành cấp ném đi các ngươi hai vị nhưng là thanh nhàn thực ngụy vô kỵ không biết khi nào xuất hiện tại hai người thân thủ cách đó không xa đỉnh thượng khoanh tay cười tùm tỉm nhìn hai người mộc thanh y trở lại lại cười nói các ngươi xuất ra đều không có việc đi. Ngụy Vô Kỵ nhún nhún vai, trong tay lại lôi kéo chuôi này bị nhân thu đi rồi Trảm Thiên kiếm. May mắn lần này mộ dung khác đi được cấp không có mang theo Trảm Thiên kiếm cùng nhau đi, bằng không Ngụy công tử còn muốn đi một chuyến tiếp tục đuổi theo giết Phúc Vương đòi lại chính mình kiếm. Chính là một cái tướng quân phủ, có thể có chuyện gì? Hạ huynh mang theo Ca thư Tuấn đâu? Ca thư Tuấn quỷ kế đa đoan, tu chúc, sẽ không hắn nói nhi đi. Mộc Thanh y nhíu mi nói. Ngụy Vô Kỵ xua tay nói, yên tâm tốt lắm, một cái không thể động không thể nói chuyện, hôn mê bất tỉnh nhân có thể có cái gì quỷ kế. Này một đường đi tới bọn họ nhưng là bị Ca Thư Tuấn làm hại sâu, Ngụy Vô Kỵ tự nhiên không có khả năng không đề phòng hắn. Ba người nhất thoát hiểm, Ngụy Vô Kỵ liền không chút do dự làm hôn Ca Thư Tuấn giao cho hạ tu trúc tìm một chỗ giấu đi chính mình đi cứu Mộc Thanh y, không nghĩ tới bị Dung Cẩn giành trước một bước, bất đắc dĩ ngụy vô kỵ đành phải ở trong thành làm chút nhiễu loạn, bang Dung Cẩn dẫn rời đi truy binh chú ý. Lại không nghĩ rằng chính mình bị truy binh truy mãn thành chạy, hai người kia lại ngồi ở chỗ này xem tịch dương. Dung Cửu công tử cũng là không chút nào cảm kích, nếu không phải bản công tử tối hôm qua đến liền các ngươi, người nào đó bây giờ còn bị trói ở trong phòng giam không thể động đậy đâu. Ngụy công tử nhìn chằm chằm dung cử công tử rất là khó chịu, bản công tử vừa mới được một phen hảo kiếm, không bằng quay đầu thử xem. Sợ ngươi bất thành, xem hai người dương cung bạt kiếm dường như lập tức có thể động thủ bộ dáng. Mộc Thanh Y nhịn không được đau đầu các ngươi. Đủ, vẫn là tiểu hài từ sao. Thanh Thanh, ngươi vì hắn hung ta. Dung cẩn u oán nhìn Mộc Thanh Y, sáng ngời phượng trong mắt tràn ngập bi thương. Vô sỉ, Ngụy công tử cắn răng bình luận. Mộc thanh y không chút do dự thân thủ, nắm bắt dung Cửu công tử tuấn Mỹ gò má dùng sức kéo, thiếu tác quái hiện tại là hồ nháo thời điểm sao Dung cần không tưởng ngỗ nghịch chợp ánh mắt kia Thanh thanh trở về muốn bồi thường ta à Mộc thanh y ngẩn ngơ, không biết thế nào mặt cười đỏ ửng, Dung cần vừa lòng ôm nàng suy suy nửa nụ cười Quả nhiên bất quá mới một cái hơn canh giờ thành lâu hạ đại môn ầm ầm mà khai Rất nhiều Tây Việt tướng sĩ dũng mãnh vào trong thành, bởi vì Hoa Quốc quân coi giữ đã sớm đã quân tâm tan rã Tây Việt đại quân vào thành sau cũng cũng không có gặp được cái gì kịch liệt chống cự sắc trời đem hát là lúc đại cục cũng đã cơ bản ổn định xuống dưới. Mà luôn luôn nỗ lực thủ thành địa phương tướng quân cuối cùng vẫn là lực chiến mà từ cũng coi như được với là cầu nhân nhân, chính là nhường dung cần miến răng miến lợi một hồi lâu tướng quân phủ trong đại sảnh thay đổi một thân quần áo mộc thanh y ngồi ở dung cẩn bên người, đi xuống ngồi ca thư tuấn ngụy vô kỷ, hạ tu chúc cùng với nam cung vũ chờ tây Việt tướng lãnh. Dung cẩn không chút để ý nhìn chằm chằm ca thư tuấn, thần sắc gian luôn có chút không tốt. Trành ca thư tuấn chỉ cảm thấy âm thầm mau cốt tổng nhiên, chỉ phải kiên trì cười nói, lần này ít nhiều tây Việt đế ra tay cứu giúp chẫm tạ qua. Dung cẩn hừ nhẹ, mạn thanh nói, chẫm cũng tưởng đa tạ bắc hán hoàng bắc Hán Hoàng đối thanh thanh chiếu cố chẫm suốt đời khó quên. Ca Thư Tuấn trong lòng yên lặng ai thán, lại một lần nữa vì chính mình phía trước làm hà quyết định hối hận không thôi. Nhưng là nay tình thế so với nhân cường, không cúi đầu nhưng cũng không được phía trước là chẫm không đối, Mộc tướng còn thỉnh thứ lỗi. Mộc Thanh Y ngồi ở dung cẩn bên người đạm cười không nói, vừa không nói trách tội cũng không nói vô phương. Trong lúc nhất thời không khí có chút ngưng trọng đứng lên ca thư tuấn không khỏi trong lòng trung thầm mắng, này đôi quả nhiên là đôi. Ngồi ở hạ thủ Nam Cung Vũ cất cao giọng nói, bác Hán Hoàng, người phái nhân đuổi giết mộc tướng cùng ngụy công từ đám người, làm hại ta Tây Việt tồn thất phần đông cao thủ cùng trung tâm thần tử tổng không thể nói một câu thứ lỗi cho dù thôi. Nam Cung Vũ nghé con mới đẻ không sợ hổ, cũng không quản ca thư tuấn thân phận là bác Hán Hoàng giả không lưu tình chút nào mở miệng nói. Nếu là bình thường tự nhiên sẽ có bác hán thần tử ra mặt trách cứ nam cung vũ vô lễ Nhưng là hiện tại đang ngồi trừ bỏ ca thư tuấn bên ngoài tất cả đều là Tây Việt nhân Dùng cần tự nhiên sẽ không vì này trách cứ nam cung vũ cho nên ca thư tuấn cũng chỉ chính mình nhìn Hơi hơi mị hí mắt ca thư tuấn nhìn mộc thanh y nói phía trước quả thật là chấm thất sách còn thỉnh dương gỗ thứ lỗi Mộc tướng chúng ta phía trước ước định hay không giữ lời Mộc thanh y có thế này cười nhẹ, gật đầu nói, đây là tự nhiên, bồn tướng đã cùng bệ hạ nói qua, bệ hạ cũng đồng ý Bắc hán hoàng đề nghị. Chính là, chỉ là cái gì, ca thư tuấn hỏi, mộc thanh y mỉm cười nói, phía trước bồn tướng cũng đề cập qua, đã người ta hai quốc kết minh, vì biểu bệ hạ thành tâm còn thỉnh bệ hạ tạm thời ở lại Tây Việt trong quân. Đợi cho hai quân hội sư ngày, cũng tốt cộng đồng ăn mừng, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Ca Thư Tuấn trên mặt thần sắc có chút cứng ngắc trầm giọng nói, này. Chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Bác Hán đại quân xuất trinh, nếu là chấm không ở. Mộc thanh y cười nói, chẳng lẽ bệ hạ không tin liệt vương điện hạ. Tự nhiên không phải, Ca Thư Tuấn không chút do dự phản bác trên đời này hắn tín nhiệm nhất cũng chỉ có Ca Thư Hàn này đệ đệ. Hắn hiểu biết nhân phẩm của hắn cùng tính cách cũng biết năng lực của hắn cho nên hắn tuyệt đối tín nhiệm hắn. Này không phải đúng rồi. Mộc Thanh Y lại cười nói, chiến sự đều có Liệt Vương quan tâm. Nếu Bắc Hán Hoàng sợ Liệt Vương lo lắng trong lời nói, Đại Khả Hưu Thư một phong báo cho biết Liệt Vương, Liệt Vương cũng có thể phái người đến bảo hộ Bệ Hạ an ủi. Chính là, Bệ Hạ phía trước hành vi nhường bổn tướng thật sự là vô pháp vô điều kiện tin tưởng Bệ Hạ cho nên còn tình Bệ Hạ thứ lỗi. Ca Thư Tuấn hừ nhẹ một tiếng, không lời nào để nói. Mộc thanh y cười nhè cũng không để ý nếu là bệ hạ không có gì muốn nói, không bằng về trước phòng nghỉ tạp. Ca thư tuấn tự nhiên minh bạch đây là Tây Việt quân thần còn có chuyện quan trọng thương lượng chính là này đó cũng hắn có thể tham dự, hắn cũng không phải không thức thời nhân, lập tức liền đứng dậy cáo từ. Đi theo ngoài cửa thị vệ cùng nhau hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Trong đại đường, xem ca thư tuấn rời đi, không khí nhất thời hòa dịu rất nhiều. Dung cần không chút để ý thưởng thức mộc thanh y đặt ở chính mình trên gối ngọc thù, xem Nam Cung Vũ nói, Nam Cung Vũ chấm nói qua, ngươi trong vòng ba ngày đánh hạ biến thành chấm liền phong ngươi làm tướng quân. Chấm quyết không nuốt lời theo thức khắc khởi phong ngươi vì chấn xa tướng quân, vì đông trinh hoa quốc tiên phong. Nam Cung Vũ mừng rỡ, vội vàng đứng dậy nói, mặt tướng đa tạ bệ hạ, mặt tướng thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ. Đối với một cái tướng môn đệ tử mà nói trở thành tướng quân mới là hắn quân lữ kiếp sống chân chính khởi điểm cho dù sau một cái tam phẩm tướng quân. Dung Cần gật đầu nói tốt lắm, ngồi xuống đi. Kế tiếp đó là Dung Cần cùng một các tướng lĩnh thương lượng chiến sự sự tình. Mộc Thanh Y đối với binh pháp tuy rằng cũng có đọc lướt qua, nhưng là lại hoàn toàn chính là biết mà thôi thật sự muốn nàng điều binh khiển tướng cũng là hoàn toàn không hiểu. Nhưng là Dung Cần cũng không giống nhau, Mộc Thanh Y kinh ngạc phát hiện tuy rằng Dung Cần chưa bao giờ thượng qua chiến trường, nhưng là bố trí khởi chiến cuộc đến thế nhưng thập phần rất quen tự nhiên. Liền ngay cả ở đây rất nhiều lão tướng nhìn trong mắt hắn cũng chỉ có thần phục. Thật sự là yêu nghiệt, người khác không biết nhưng là Mộc Thanh Y chính mình biết nàng sinh ra tướng môn thế gia, từ tiểu học đó là thi từ kinh điển quyền mưu mưu lược nàng cũng không buồn có thể làm được hôm nay như vậy tuy rằng xem như thực kinh người nhưng là cũng là đương nhiên. Nhưng là Dung Cần cũng không đồng, Dung Cần từ nhỏ đến lớn liên cái đứng đắn lão sư đều không có qua. Nhưng là vô luận trị quốc vẫn là quyền mưu càng thậm giả là quân sự, đều hoàn toàn không có nhìn đến hắn có luống cuồng ý tứ. Vô sự tự thông, nhưng lại là toàn tài, không phải yêu nghiệt là cái gì. Thậm chí liên ngụy vô kỳ cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn Dung Cần, chỉ sợ Dung cửu công từ trừ bỏ sẽ không kiếm tiền liền không có cái gì sẽ không. Thậm chí... Liền ngay cả sẽ không kiếm tiền cũng không là khuyết điểm, bởi vì hắn hội lợi dụng có thể kiếm tiền nhân Đêm nay biên thành có chút huyên náo, huyên náo chung mang theo thản nhiên huyết tinh hơi thở Tuy rằng Tây Việt đại quân vào thành sau cũng không có gặp đến nhiều lắm chống cự Nhưng là trên chiến trường đến cùng vẫn là song phương binh mã đều chết vô số Tuy rằng tướng quân trong phủ có vẻ phá lệ yên tĩnh, Mộc Thanh Y ngẩn đầu nhìn hướng bầu trời trăng tròn, lại càng nhiều vài phần thê lương Dung cẩn nắm tay nàng bước chậm dưới ánh trăng, cúi đầu nhìn nàng thanh lương như nước giáo dưỡng, cúi đầu nhẹ nhàng hạ xuống vừa hôn, thanh thanh không vui sao. Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, đại khái là. Còn không có thói quen không khí chiến trường đi. Dung cẩn đem nàng lâu nhập trong lòng, thanh thanh không cần thói quen, đánh giặc là của ta sự tình, thanh thanh chỉ cần nỗ lực ngẫm lại, thế nào đem ta đánh hạ đến thổ địa thống trị ra một cái thái bình thịnh thế là được. Thái bình thịnh thế. Mộc thanh y có chút kinh ngạc nhíu mày, nàng không nghĩ tới dung cần cư nhiên còn có thể nghĩ tới cái này. Cho tới nay, dung cần cho nàng cảm giác đều là hắn kỳ thật cũng không quá để ý cuối cùng đến cùng có phải hay không chính mình nhất thống thiên hạ, hắn chính là thích chinh phục thiên hạ này quá trình mà thôi. Thậm chí mặc dù là thiên hạ tới tay, hắn cũng khả năng nhất thời cuột khởi liền qua tay cấp ném dung cẩn trong lòng nàng vòng eo, đem cầm gối lên nàng trên vai thấp giọng cười nói Thanh Thanh đoán được không sai ta chính là như vậy tưởng. Bất quá, hiện tại cũng có thể ngẫm lại khác Tỷ như Thanh Thanh là một cái truyền lưu thiên cổ một thế hệ danh tướng Bản công tử là một cái thiên cổ minh quân Chúng ta cùng nhau nhường hậu nhân viết đến trong sử sách Về sau nhân, khoa bản công tử thời điểm sẽ nghĩ đến Thanh Thanh Khoa Thanh Thanh thời điểm sẽ nghĩ đến ta Chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra, có phải hay không cũng rất tốt đẹp. Nghe Dung cần chậm gì gì miêu tả ý nghĩ của chính mình, mộc thanh y cũng không tùy vào cười mỉm. Không thể không nói, Dung cần phác hỏa quả thật là thập phần tốt đẹp. Cùng ghi lại ở trong sử sách chọn đời truyền lưu. Vô thiên thu muôn đời, chỉ cần thế nhân nhớ tới bọn họ trong đó một cái, liền nhất định sẽ tưởng đến một cái khác. Vĩnh viễn cũng không tách ra. Rất tốt đẹp, ta thích. Ta chỉ biết Thanh Thanh sẽ thích bản công tử từ giờ trở đi nỗ lực cùng Thanh Thanh cùng nhau nhớ nhập trong sử sách. Tổng không thể, tương lai người khác nói Thanh Thanh là một thế hệ danh tướng, lại nói bản công tử là cái hôn quân. Kia chẳng phải là cấp Thanh Thanh bôi đen sao? Hảo chúng ta cùng nhau nỗ lực tương lai cùng nhau lưu danh bách thế. Tựa vào dung cẩn trong lòng, một thanh y nhịn không được cười nói. Kia Thanh Thanh sẽ không vì người khác hung ta sao? Dung cửu công tử nghiêm cẩn hỏi. Cách đó không xa hành lang chỗ dẹp quần áo thử y ung dung tuấn nhã nam từ dựa vào vách thường nghe trong viện một nam một nữ không hề ý nghĩa đối thoại nhìn không được trừ trừ khóe miệng. Xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Sáng sớm, dung cửu công tử vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn xuất hiện tại đại sảnh nhìn lướt qua đã sớm chờ ở trong đại sảnh ngụy Vô Kỵ ca thư tuấn đám người như mày. ngụy Vô Kỵ bất mãn nói, hiện tại Hoàng đế bệ hạ ngự giá thân trinh, làm phiền người có cái thân trinh bộ dáng, nhìn xem hiện tại giờ nào. Dung cửu công tử ngạo mạn bể nghĩa ngụy công tử, người loại này không có người muốn độc thân hán thế nào có thể minh bạch Hữu ái thê làm bạn tâm tình. Quân vương từ đây không lâm chiều cái gì, tưởng thật trách không được này trong lịch sử cái gọi là hôn quân A. Lười biếng ngồi vào để ý chí lực dung cần nâng cầm nhìn trước mắt hai người có chuyện gì sao. Ca thư tuấn có chút bất đắc dĩ hít vào một hơi. Tuy rằng cùng dung cần nhận thức mới bất quá một hai thiên Nhưng là hắn đã phát hiện cùng người này ở chung không chỉ có nhân thân an toàn không chiếm được bảo đảm Hơn nữa tùy thời tùy chỗ có khả năng hội thức chết chính mình Thật sâu thở dài ca thư tuấn mới vừa hỏi nói Bệ hạ đã bắt biến thành không biết khi nào tính toán tiếp tục hội sư đông đông tiến Chấm trong lòng có cái để cũng tốt cùng 11 đệ liên hệ hảo nói rõ ràng Để tránh chúng ta hai quân lại sinh ra cái gì hiểu lầm Dung Cần cúi đầu suy tư một lát mới vừa rồi gật đầu nói này sao tối hôm qua chúng ta đã thảo luận qua ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy vô kỵ Ngụy vô kỵ không nói gì loại chuyện này không có ngươi đồng ý ta có thể tùy tiện cùng người nói sao vậy ngươi hiện tại có thể nói với hắn Dung Cần chát chát nhãn tình chân thành nói Ngụy vô kỵ chán nản tức giận vẫy tay nói Dung Cần ngươi làm rõ ràng bản công tử không phải ngươi thần tử không phụ trách giúp ngươi cùng người khác đàm phán. Vậy ngươi tối hôm qua còn lưu lại làm gì? Muốn đánh cắp ta đại quân cơ mật sao?" Dung Cẩn vẻ mặt không hiểu hỏi, "Ta, lão tử chính là xen vào việc của người khác ăn chống đỡ." Ngụy công tử mặt âm trầm đứng dậy, đi nhanh mà đi. Ca thư tuấn có chút tò mò xem Ngụy Vô Kỵ rời đi bóng lưng, quay đầu nhìn phía Dung Cẩn như có đăm chiêu thoạt nhìn. Bệ hạ tựa hồ cũng không như trong truyền thuyết như vậy chán ghét Ngụy công tử a vân ẩn công tử cùng ngụy vô kỵ trong lúc đó ân oán ca thư tuấn tuy rằng không phải người trong giang hồ nhưng cũng nghe nói qua không ít vài năm trước hai người kia quả thực giống như là trời sinh đối đầu bình thường chuẩn xác mà nói là dung cần đơn phương xem ngụy vô kỵ không vừa mắt hai người chỉ cần vừa chạm vào mặt tiên ý có không động thủ nhưng là đã ngụy vô kỵ khẳng thay dung cần bảo hộ Mộc thanh y an ủi dung cần có năng lực theo đuổi ngụy vô kỵ tham gia tây việt cao tầng hội nghị Đủ thấy đối lẫn nhau đều vẫn là thực tín nhiệm hơn nữa giao tình cũng không sai Vừa mới dứt lời, đã đem Dung cửu công tử vẻ mặt đồng tình nhìn hắn nói bắc Hán Hoàng làm xong không nghỉ ngơi tốt đi Đều xuất hiện ảo giác, không có biện pháp biên thành điều kiện đơn sơ xa so với không được trong Hoàng cung bắc Hán Hoàng còn muốn nhiều hơn tha thứ A Ca thư tuần á khẩu không trả lời được Dung cẩn xưa nay thích mạnh miệng, bắc Hán Hoàng còn tình thứ lỗi Mộc thanh y một thân bạch y theo cửa đi đến. Rút đi mấy ngày nay bị đuổi giết chật vật cùng tiểu thủy càng nhiều vài phần tao nhã động lòng người tư thái. Cho dù là đối nàng địch chí thẩm cường ca thư tuấn cũng nhịn không được tâm thần chớp lên. Xem trước mắt bức sen nhẹ nhàng, đi vào trong đại sảnh bạch y nữ tử, bạch y thắng tuyết nhanh nhẹn như tiên. Nếu không phải đã sớm nhận thức Mộc thanh y, chỉ sợ ca thư tuấn cũng muốn đem nàng trở thành một cái không thực nhân gian yên hòa nhu nhược nữ tử mà động tâm không thôi. Đối này ca thư tuấn chỉ có thể nói Rất may, mộc tướng nói quá lời Ca thư tuấn đạm cười nói Đi đến dung cẩn bên người ngồi xuống Mộc thanh y có chút kỳ quái nhìn nhìn hai người Hỏi không phải nói vô kỵ đã ở nơi này sao Ca thư tuấn đương nhiên không thể nói ngụy vô kỵ bị dung cẩn cấp khí chạy Chính là mỉm cười xem dung cẩn dung cẩn không vừa ý đem mộc thanh y lãm đến bên người bản thân Nói sáng sớm thanh thanh tìm hắn làm gì Sáng sớm Nhìn xem bên ngoài đã đang lúc ngọ ngày, Mộc Thanh Y quyết đoán chuyển hoán đề tài, Bắc hán hoàng đây là. ca thư tuấn nhẹ nhàng thở ra tuy rằng hai người kia đều thực trao đổi, nhưng là Mộc Thanh Y hiển nhiên so với Dung Cần muốn bình thường nhiều, vội vàng đem phía trước trong lời nói lại lần nữa nói một lần. Nghe xong, Mộc Thanh Y sườn thủ nhìn về phía Dung Cần, Dung Cần bĩu môi có chút không cam nguyện nói, đại quân chỉnh đốn một ngày, ngày mai sáng sớm xuất phát xuống phía dưới một cái thành xuất phát trẫm tính toán binh chia làm hai đường mà đi, Bắc Hán hoàng có tính toán gì không? Ca Thư Tuấn cúi đầu tính toán một chút, trầm giọng nói, lúc này 11 đệ nói vậy cũng đã xuất binh, lấy ta Bắc Hán đại quân thực lực ba năm nay mai đánh hạ Hoa quốc phương Bắc biên thành hẳn là không khó. Nhưng là, Hoa hoàng nhất định hội phái Triệu Tử Ngọc xuất chiến, chặn lại 11 đệ. Bắc Hán đại quân toàn quyền từ 11 đệ thống soái, chậm bản thân. Cũng không thiện chiến sự Dung Cẩn thản nhiên quét ca Thư Tuấn liếc mắt một cái, nói ca Thư Tuấn không tốt chiến sự vô luận là Dung Cẩn vẫn là một thanh y cũng không rất tin tưởng. Chẳng qua là ca Thư Tuấn hiện tại nhân ở dưới mái hiên, nếu là còn muốn xa xa chỉ huy Bắc Hán Đại Quân trong lời nói, chỉ sợ ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Lúc này hoàn toàn ủy quyền cấp ca Thư Hàn mới là thông minh nhất thực hiện. Điều kiện tiên quyết là ca Thư Tuấn tuyệt đối tin tưởng ca Thư Hàn. Ca Thư Tuấn cùng Ca Thư Hàn vốn là đồng mẫu huynh đệ, hiển nhiên Ca Thư Tuấn đối Ca Thư Hàn quả thật là thập phần tín nhiệm. Dung Cần vừa lòng gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, liền không có gì có thể nói. Bác Hán Hoàng truyền tin cấp Ca Thư Hàn thời điểm, nhớ được đem người hứa hẹn điều kiện vừa nói. Miễn cho phát sinh cái gì hiểu lầm, mặt khác, ai trước đoạt được hoa quốc đô thành tính ai thắng. Ca Thư Tuấn tươi cười có chút phát khổ, hoa quốc tối năng trinh thiện chiến triệu từ Ngọc khẳng định là muốn đi ngăn chờ Ca Thư Hàn, ngược lại là cho Dung Cẩn giảm bớt rất nhiều áp lực. Kể từ đó, nếu là không có ngoài ý muốn Tây Việt đại quân nhất định hội một đường thế như trẻ tre. tương đối đứng lên Tây Việt nhưng là chịu thiệt không ít. Đây là tự nhiên, Ca Thư Tuấn gật đầu nói. Tốt lắm, Dung Cẩn vẫy vẫy tay cười nói, một khi đã như vậy, bắc Hán Hoàng trở về đi nghỉ tạm đi. Sáng mai chúng ta liền xuất phát, ca thư Tuấn nhìn nhìn ngồi ở một bên mộc thanh y, không nói thêm nữa cái gì đứng dậy cáo từ. Xem ca thư Tuấn rời đi, mộc thanh y nhíu mi nói, bác hán binh hùng tướng mạnh, người cũng không cần sơ suất quá. Tuy rằng triệu tử ngọc cùng ca thư hàn đối trận, nhất định sẽ làm ca thư hàn phí không ít chuyển. Nhưng là mộc thanh y vẫn như cũ không xem trọng triệu tử ngọc. Không phải nói hắn đánh giặc không bằng ca thư hàn, mà là... Ca Thư Hàn phía sau không chỗ nào cố kỷ, nhưng là triệu tử ngọc phía sau cũng là liên lụy trùng trùng. Dùng cần thấp giọng cười nói, ta đương nhiên sẽ không xem thường Ca Thư Hàn. Bất quá thanh thanh cũng muốn đối phu quân có tin tưởng ta nhất định có thể so sánh Ca Thư Hàn mới đến Hoa Quốc Kinh Thành. Mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn mỏi mắt mong chờ. Mỏi mắt mong chờ, đến lúc đó, thanh thanh cần phải thưởng cho ta. Dùng cửu công tử hai mắt sáng lên cười tùm tỉm nói ngươi lại muốn muốn cái gì? Mộc Thanh Y nhíu mi, dung cẩn thấp giọng cười cúi người ở nàng bên tai nói vài câu, nguyên bản như Ngọc Kiều Nhan nháy mắt nhiễm lên một mảnh phi sắc dung cẩn. Ha ha, liền nói như vậy định rồi. Vi Phu đi quân doanh nhìn xem a, Đội ở thanh thanh muốn ra tay đánh người tiền, dung cửu công tử hóa thành một đạo màu đen kinh hồng lược đi ra ngoài, chỉ để lại một trận sang sảng tiếng cười cùng Mộc Thanh Y nghiến răng nghiến lợi đỏ ửng Ngọc Nhan. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.